tề nhạc sư minh tần phong đột nhiên bừng tỉnh phát hiện bản thân nằm ở một tòa trong miếu đổ nát dưới thân đệm lên mau thảo trước ngực vết thương đã bị người đơn giản băng bó qua a tề thí chủ ngươi đã tỉnh ngươi ở trong hôn mê vì cái gì một mực kêu bản thân tên thật kỳ quái tiểu hòa thượng nhất tâm bưng một bát cháo loang đi qua tới nhìn thấy tần phong thức tỉnh qua tới mặt lộ vẻ vui mừng nhất tâm tiểu sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này là ngươi đã cứu ta Tần phong nhìn qua nhất tâm Có chút kinh ngạc. Nhất Tâm không phải từ bàn nhược điện mật đạo đào tẩu sao? Chẳng lẽ hắn gấp ngược trở về tại thác nước ở dưới trong đầm nước cứu mình. Nhất Tâm tiểu hòa thượng gãi gãi đầu trọc, cười nói, "Đúng là ta đem ngươi từ trong đầm nước vớt đi lên. Có điều, là một cái che mặt người thần bí nói cho ta, ngươi rơi tại đầm nước, bị trọng thương." Che mặt người thần bí. Thanh âm của hắn có phải hay không 10 phần khàn giọng? Thần Phong khẽ giật mình, hỏi, "Ừm, quả thật có chút khàn giọng. Ngươi biết hắn Tiểu Hòa Thượng gật đầu nói, Tần Phong đã hiểu rõ, nhất định là Tề Nhạc Sư huynh không tiện thoát thân, trong bóng tối thông báo tiểu Hòa Thượng nhất tâm, để hắn tới cứu mình. Mọi thứ đều ở Tề Nhạc Sư huynh trong dữ liệu. Còn có kiếm này tổn thương. Tần Phong cúi đầu tra xét ngực thương thế. Tề Nhạc một kiếm rượu chi đỉnh cao, xem tựa như đâm xuyên Tần Phong trái tim. Thực tế bên trên, lại là từ Tần Phong trái tim cùng huyết mạch ở giữa khe hở bên trong xuyên qua. Tần Phong thương thế xem tựa như rất nghiêm trọng. Thực tế bên trên chỉ là vết thương da thịt, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể phục hồi như cũ. Nhất tâm tiểu sư phụ. Tần phong ăn nửa bát cháo loãng, khôi phục một chút thể lực, thần sắc ngưng trọng. Đối với nhất tâm nói, đến bây giờ, ta cũng không muốn tiếp tục giấu giếm ngươi. Sự thật bên trên, ta không gọi tề nhạc. Tần phong giải trừ huyết kiếm, lộ ra chân dung. a, ngươi tuổi tác như vậy nhỏ, cũng liền so ta lớn hơn vài tuổi. Nhất tâm nhìn thấy tần phong chân chính diện mục liên thanh sợ hãi thán phục ta gọi tần phong thần phong cười nói thần phong cái này tên có chút quen thai ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua tiểu hòa thượng suy tư rất lâu đông nhiên lớn tiếng kêu sợ hãi nói ta nghĩ ra đến đại huyền đế sư tần phong hẳn là chính là ngươi tần phong kinh ngạc hắn không nghĩ tới danh tiếng của mình lớn như vậy ngay cả tiểu hòa thượng nhất tâm người xuất gia này cũng đã được nghe nói bản thân tên hư danh mà thôi thần phong nhẹ gật đầu xem như thừa nhận Có điều, đế sư là có ý gì? Tiểu hòa thượng đỏ mặt, có chút xấu hổ. Tần Phong không còn gì để nói, cũng không biết như thế nào cho tiểu hòa thượng giải thích, chỉ là mơ hồ nói, là hoàng đế lao sư. Ô ô ô, nguyên lai là hoàng đế lao sư, khó trách kiếm pháp của người cao minh như vậy. Tiểu hòa thượng gật đầu liên tục. Cao minh. Tần Phong lắc đầu cười khổ, tàng kiếm tự trong trăm dặm, liền có ba người kiếm đạo cảnh giới ở ta bên trên. Nếu không phải vận khí ta tốt, sư huynh mạo hiểm tới cứu ta ta chết sớm ở vô sinh sát kiếm la khí thiên trong tay. Nói lên, cái này la khí thiên sát thực khủng bố. Trên đời lại có dạng này người. Ta chỉ là nghĩ đến lạnh lùng của hắn ánh mắt, liền toàn thân phát lệnh. Thần Phong cùng Nhất Long, la khí thiên một trận chiến, được lợi rất nhiều. Nói thật, Tần Phong được tôn sùng là đế sư, ở đại huyền đế quốc cảnh nội, bị bổng cực cao. Tần Phong mặc dù kiếm tâm sắp bén, sẽ không bị những cái kia A-dua nịnh hót chi ngôn choáng váng đầu góc nhưng mà thời gian dài Trong lòng cũng có một chút lâng lâng sinh ra một loại, thiên hạ kiếm tu không gì hơn cái này hào giác. Thực tế bên trên, đại huyền đế quốc kiếm tu nhóm, cùng giai có thể thắng tần phong quả thực thực không nhiều. Nhưng mà, kiếm đạo ngũ trọng thiên trở lên kiếm vương, thậm chí kiếm đế, nghĩ muốn thắng tần phong, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tần phong là cao quý đế sư, địa vị nổi bật, những người này không thể nào cùng tần phong động thủ. Kiếm đạo một đường, gánh nặng đường xa. Coi như ở tứ trọng thiên kiếm tôn cảnh ta còn chưa tu luyện tới tam đại trí tôn cảnh, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn. Ở đây kiếm tôn cảnh, ta cũng không phải vô địch. Chớ nói chi là, la khí thiên hàng ngũ, vốn chính là kiếm đạo thiên tài, lại lấy kiếm đạo cảnh giới áp ta, ta ha có bất bại đạo lý. Tần phong bại ở la khí thiên trong tay, cũng không cảm thấy nụ trí, trái lại nhận rõ bản thân, tìm tới chính mình định vị. La khí thiên, lần sau gặp được ngươi. Ta tất bại ngươi. Tần phong song quyền chặt chẽ năm lấy, trong cơ thể nhiệt huyết sôi sùng sủ hai con người thiêu đốt lên rào rạt chiến hỏa chương 510, báo ngộng mấy ngày kế tiếp thần phong một mực nán lại ở trong miếu hoang dương thương tiểu hòa thượng nhất tâm hái tới quả dại thịnh tới sư tuyển dốc lòng chăm sóc tần phong tần phong thương thế vốn cũng không nặng lại tăng thêm hắn tùy thân mang theo đại huyền hoàng cung thánh dược chữa thương thiên dương đan mỗi ngày nuốt vào một khỏa xuân dưới vết thương tốc độ khép lại rất nhanh đêm khuya tần phong khoanh chân ngồi ở tượng phật phía trước ánh trăng lạnh lùng từ miếu hoang phía trên lỗ rách bên trong xuyên qua, vẩy rơi tại hắn trên thân. Ta muốn chiến thắng La Khí Thiên, nhất định phải tiến nhập Tam đại chí tôn cảnh giới, thành tựu siêu tuyệt kiếm tôn. Kiếm pháp của ta cùng kiếm, đều đã tiến nhập chí tôn cảnh, nghị muốn tăng lên độ khó cực lớn. Ta chỉ có thể tu luyện Phật kiếm, tôi luyện nhục thể, rèn thể làm kiếm. Thần Phong hai mắt nhắm nghiền, tự hỏi xuống một bước tu luyện kế hoạch. Di đà kiếm kinh. Thần Phong đem Di đà kiếm kinh lấy ra, ở ánh trăng xuống nghiêm túc nghiên cứu. Bản này Di Đà Kiếm Kinh, Thần Phong đã nghiên cứu rất lâu. Nói thật, hán thu hoạch cũng không lớn. Nhưng là, huyền cổ đại sư đã trôi qua, nhất long hòa thượng lại là gian trá tiểu nhân. Thần Phong đã không thể nào từ trong tay bọn họ đạt được Phật Kiếm truyền thừa. Di Đà Kiếm Kinh là Tần Phong bây giờ tu luyện Phật Kiếm duy nhất đường tắt. Không quản khó khăn đi nữa, lại gian khổ, Tần Phong không còn lựa chọn, chỉ có con đường này có thể đi. Bất chi bất giác, Tần Phong ở ánh trăng xuống nghiên cứu Di Đà Kiếm Kinh đã có một canh giờ tần phong cũng không phát hiện một đạo hắc khí từ hắn trái tim bộ vị tràn ngập ra tới bất chi bất giác bao phủ toàn thân của hắn không tốt là sát khí chờ tần phong lấy lại tinh thần lúc tới sát khí đã mất đi không chế ngoại trừ gương mặt bên ngoài tần phong toàn thân đều bị sát khí che phủ hóa thành một tầng đen nhánh lân giáp đây là sát khí hóa giáp tần phong đã từng ở ngô xương trên thân gặp qua một khi sát giáp hóa thành mặt nạ đem gương mặt đều bao trùm ở tần phong đem sẽ mất đi bản tâm trở thành ma kiếm thiên tà khôi lỗi đại ngộ thiền sư chữ vạn kiếm minh đâu thế nào mất hiệu lực tần phong vội vã xé mở quần áo túi đầu nhìn xem lồng ngực lúc này mới tỉnh ngộ qua tới tề nhạc một kiếm mặc dù tránh đi tần phong trí mạng yếu hại lại vừa vặn đâm ở vạn trung ương phá đại ngộ thiền sư khắc ở dưới phật môn kiếm minh kiếm minh bị phá tần phong trong cơ thể sát khí ngon ngoe muốn động nghĩ muốn một lần hành động cướp đoạt thân thể của hắn hỏng rồi hỏng rồi tần phong lòng nóng như lửa đốt cảm thấy phập phồng không yên, bất kể như thế nào đều không thể tập trung tinh thần. Sắc khí lan tràn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem tần phong nửa khuôn mặt che phủ, chỉ còn lại cái chán cùng hai mắt. a, tần phong đại ca, ngươi thế nào? mấy ngày nay sớm chiều sống chung, tiểu hòa thượng nhất tâm cùng tần phong cũng thân quen, hai người gọi nhau huynh đệ, hắn đang ngủ đến mơ mơ màng màng, chợt nghe dị hưởng, liền vứt mắt ngồi đứng dậy, khi thấy tần phong toàn thân đều bao phủ hắc khí, yêu dị không gì sánh được. trốn ngươi mau trốn thần phong dùng hết lực lượng cuối cùng để tiểu hòa thượng đào tẩu tần phong sợ mình bị sát khí khống chế biến thành thiên tà kiếm kiếm nô mất lý trí đem tiểu hòa thượng giết chết thần phong đại ca ngươi đây là tiểu hòa thượng lại không rõ ràng cho lắm còn cho rằng tần phong thương thế phát tác vội vã đi qua tới suy Thần phong cánh tay phải hoàn toàn không chịu hắn khống chế lòng bàn tay toát ra một đoạn đen nhánh gai nhọn hướng về tiểu hòa thượng ngực đâm tới tiểu hòa thượng kiếm đạo tu vi cứ thấp lại tăng thêm lo lắng tần phong nơi nào trốn được một nhát này liền ở gai nhọn muốn đem tiểu hòa thượng lồng ngực đâm xuyên thời điểm bỗng nhiên hắn trên thân tản phát ra màu vàng phật quang sát khí biến thành màu đen gai nhọn vừa gặp phật quang liền giống như xuân tuyết tan trong chấp mắt tiêu tán là sư phụ phật cốt xá lợi tiểu hòa thượng khẽ giật mình vội vàng đem phật cốt xá lợi lấy ra tới nắm ở lòng bàn tay phật cốt xá lợi tản mát ra phật quang chính là sát khí khắc tinh sư phụ ở phù hộ ta tiểu hòa thượng vội vàng đem phật cốt xá lợi thả ở tần phong trước ngực tần phong trợt cảm thấy linh đài một trận thanh minh trên thân sát khí nhanh chóng tốc độ biến mất bị phật cốt xá lợi chấn áp xuống qua rất lâu tần phong chậm rãi ngồi đứng dậy trên trán che kín mồ hôi lạnh trong lòng nghĩ mà sợ không rước nhất tâm đa tạ ngươi nếu không phải ngươi hậu quả không chịu nổi tưởng tượng tần phong đối với nhất tâm tỏ lòng cảm ơn đem phật cốt xá lợi nâng lên muốn trả lại hắn Tần phong đại ca trên thân ngươi sát khí cực nặng Nếu sư phụ xá lợi có thể bảo vệ ngươi, giúp ngươi xua tan sát khí. Ngươi liền tạm thời đem hắn mang tại thân bên trên. Tiểu Hoa thượng nói. Cái này. Thần phong trần chờ một chút, gật đầu ngầm cho phép. Thực ra trong lòng của hắn cũng sợ hãi, không biết khi nào sát khí liền sẽ thừa dịp hư mà vào, khống chế bản thân. Chỉ biết, để ma kiếm thiên tà giao cho hoa mục, để hắn mang đi. Ta vẫn là quá tham lam, rơi xuống bây giờ tình cảnh. Thần phong trong lòng có chút hối hận ngày đó ở dưỡng tâm điện tần phong chém giết cựu hoàng tử về sau hoang mục vốn là muốn đem ma kiếm thiên tả mang đi nhưng mà tần phong đối với hoang mục không phải trăm phần trăm tín nhiệm cho rằng ma kiếm thiên tả như là rơi xuống thế gian tất nhiên sinh linh đồ thán, cho nên mới đem hắn phong ấn ở hỗn độn không gian bên trong hắn nơi nào nghĩ đến ma kiếm thiên tả sát khí cực nặng hỗn độn không gian cũng vô pháp hoàn toàn phong ấn liên lụy tần phong sát khí nhập thể sống không bằng chết bất quá tần phong không ngờ rằng huyền cổ đại sư phật cốt xá lợi vậy mà có thể tạm thời áp chế sát khí như thế niềm vui ngoài ý muốn tần phong giày vò một đêm sức cùng lực kiệt đem phật cốt xá lợi để ở trước ngực bất chi bất giác ngủ thật say trong một cảnh tần phong xuất hiện ở một tòa nguy nga tượng phật phía trước tôn này tượng phật có cao vạn trượng tần phong ở trước mặt hắn nhỏ bé đến cực điểm quả thực giống như là bụi bám ý ngươi không phải ta đệ tử phật môn tượng phật miệng ra tiếng người sợ hãi phục nói không đợi tần phong trả lời Tượng Phật cực tốc độ thu nhỏ, hóa thành một vị Lao Tăng, mày trắng dâu bạc trắng, làn da giống như gà da, thân thể còn xuống, tuổi tác cực lớn. Ngài là. Thần Phong hỏi. Bần Tăng huyền cổ. Lao Tăng chắp tay trước ngực, nói. Huyền cổ đại sư. Thần Phong tâm thần chấn động, vội vàng hướng Lao Tăng hành lễ. Thì ra là thế. Lao Tăng mỉm cười nhìn qua Thần Phong, nói, ngươi không phải đệ tử Phật môn, lại cùng Phật có duyên. Ta cái kia bất thành khí tiểu đồ đệ, cũng bị ngươi cứu. Đã như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, tần phong tỉnh qua tới, trong đầu vẫn là trong ngộng cảnh tượng. Huyền cổ đại sư. Báo ngộng cho ta. Tần phong nhìn qua trong tay Phật cốt xá lợi, cảm giác có chút khó tin. Tần phong chính là kiếm tu, từ trước tới nay không tin quỷ thần mà nói. Quỷ hôn báo ngộng sự tình, đối với tần phong tới nói quá hư vô mờ mịt, nếu không phải hắn thân sinh trải qua, trong ngộng cảnh tượng rõ ràng không gì sánh được, rõ mồn một trước mắt, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Tần phong. Vận khí của ngươi thật không tệ, đạt được quý nhân tương trợ." Hỗn Độn Thanh Âm ở Tần Phong trong đầu tiếng vang lên. "Quý nhân? Cái gì quý nhân?" Tần Phong kinh ngạc nói. Chính ngươi đi Hỗn Độn Vạn Kiếm Bảng nhìn một chút, liền biết. Hỗn Độn cười nói, "Tần Phong hai mắt nhắm lại, thần thức liền tiến nhập Hỗn Độn không gian, đứng ở Hỗn Độn Vạn Kiếm Bảng rất nhiều ngôi sao trước đó. Nguyên bản tất cả ngôi sao đều dựa theo kim mục thủy hỏa thổ, hóa thành 5 cái khu vực. Nhưng mà, ở đây cái 5 cái khu vực bên ngoài, Có một khỏa ngôi sao lớn tản mát ra Phật quang, ẩn ẩn có một tôn Phật Đà ngồi thẳng ở ngôi sao trung ương, toàn thân có bát bộ Thiên Long vẫn quanh. Thiên Long Phật kiếm. Tần Phong nhìn thấy quả này Phật kiếm ngôi sao, cả người đều sức sở, qua rất lâu mới kinh thanh nói, nguyên lai trong ngộng phát sinh thật sự. Huyền cổ đại sư thật sự đem Thiên Long Phật kiếm truyền thụ cho ta. Chương 511, Thiên Long xá lợi kiếm. Hỗn độn vạn kiếm bảng đen nhánh ngọn nguồn màn bên trên, bỗng nhiên nhiều một viên Phật quang tràn ngập màu vàng ngôi sao trong tinh thần một tôn phật ảnh ngồi thẳng bên người bát bộ thiên long thủ hộ không ngừng có kiếm khí bắn ra tới một lần lại một lần diễn luyện kiếm pháp tối hôm qua huyền cổ đại sư báo ngộng đem thiên long phật kiếm truyền thụ cho ta tần phong sững sở tại nguyên chỗ qua rất lâu y hiển nguyên không dám tin tưởng dùng sức mèo mèo gương mặt của mình cho rằng là đang nằm mơ có rất nhiều trên phố nghe đồn nào đó nào đó kiếm tu nguyên bản thực lực thấp kém đống nhiên có quỷ hồn báo ngộng hoặc là thần minh hạ phàm truyền thụ cho hắn kiếm pháp trong vòng một đêm hắn tu vi đại tiến liền phá mười giai đạp vào kiếm đạo cảnh giới trí cao loại này truyền thuyết thần phong từ trước đến nay xem như chê cười xem làm một tên kiếm tu thần phong biết rõ kiếm đạo tu hành gian khổ coi như tần phong được trời ưu ái, có hôn độn kiếm hồn tương trợ cũng nhất định phải mỗi ngày cần luyện không tha kiếm đạo tu vi mới có thể không đoạn tinh tiến nếu không chính là đi ngược dòng nước không tiến tắt thôi. Quỷ hôn báo ngộng thật sự là quá hư vô mờ mịt tần phong vẫn luôn không tin nhưng là hôm nay hắn lại tự thể nghiệm đến thật là quỷ hồn báo ngộng hoặc là tần phong y dì nguyên có chỗ hoài nghi bất quá hắn đã kiểm chế không nổi thần thức bay về phía màu vàng ngôi sao dụng tâm thể sẽ thiên long phật kiếm ảo rượu hỗn độn không gian thần rượu không gì sánh được ở trong không gian nghiên tu kiếm pháp hiệu tỷ lệ độ cao là tần phong nghiên cứu di đã kiếm kinh gấp trăm lần ngắn ngủi hai canh giờ tần phong từ màu vàng ngôi sao bên trong lĩnh nộ phật kiếm ảo nghĩa liền vượt qua hắn nhiều trời tới khổ tu Hô. tần phong mở mắt ra hít sâu một hơi túi đầu nhìn xem trong tay phật cốt xá lợi khoe miệng hiện lên một bôi ý cười thì ra là thế ta hiểu rõ quỳ hôn báo ngộng hôn độn vạn kiếm bảng bên trong đống nhiên xuất hiện thiên long phật kiếm màu vàng ngôi sao cái này hai kiện chuyện quái dị đều cùng huyền cổ đại sư thi cốt biến thành phật cốt xá lợi có quan hệ tần phong đối với phật kiếm hiểu rõ rất ít cho rằng phật kiếm cùng đạo kiếm ma kiếm hoàn toàn khác biệt không đúc kiếm không cảm ứng thậm chí không có kiếm hồn tồn tại Nhưng là từ màu vàng ngôi sao bên trong lĩnh ngộ được Phật kiếm áo nghĩa về sau, Tần Phong mới phát hiện, bản thân sai, hơn nữa sai rất thái quá. Sự thật bên trên, Phật kiếm cũng có kiếm, cũng có kiếm hồn. Phật cốt xá lợi chính là Phật kiếm kiếm. Huyền cổ đại sư mặc dù bỏ mình, nhưng mà một bộ phận linh thức tiến nhập Phật cốt xá lợi, hóa thành kiếm hồn. Tối hôm qua, chính là Thiên Long xá lợi kiếm kiếm hồn, lấy huyền cổ đại sư thân phận tiến nhập Tần Phong trong cảnh, đem Thiên Long Phật kiếm truyền thụ cho Tần Phong. Đương nhiên, việc này cực kỳ không thể tưởng tượng lấy tần phong đúc kiếm tông sư kinh nghiệm cùng nội tính cũng hao tốn trọn vẹn hai canh giờ mới làm rõ ràng phật kiếm cùng bình thường đạo kiếm khác biệt chi chỗ mọi người đều biết thiên kiếm đại lục bên trên kiếm tu nghị muốn tu hành nhất định phải mượn nhờ kiếm hấp thu thiên địa linh khí hóa thành bản thân nguyên khí chân nguyên tu luyện bản thân từng bước đạp lên kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm kiếm pháp kiếm tu ba người thiếu một không được mà kiếm càng là quan trọng nhất nếu là không có kiếm, mặc cho kiếm tu thiên phú nổi bật, tài hoa hơn người, kiếm pháp thông thần, cũng là không bột đấu gột nên hồ. Chính là bởi vì như vậy, đúc kiếm sư lộ ra cực kỳ trọng yếu, là tất cả kiếm tu áo cơm phụ mẫu, liền xem như kiếm đế cường giả. Đối với đúc kiếm tông sư cũng mười phần tôn kính. Kiếm đế kiếm trong tay, liền xem như thiên giai thần kiếm, cũng có khả năng hư hao, cần đúc kiếm sư chữa trị, càng cần đúc kiếm sư đúc lại để cao kiếm phẩm cấp. Kiếm tu quá trình tu luyện. Nhưng thật ra là kiếm tu cùng kiếm từng bước quá trình lớn lên. Nhưng là Phật kiếm lại khác. Phật kiếm không cần đúc kiếm, mà là lấy bản thân làm kiếm, chú thể thành kiếm, vượt qua khổ hải, đến bị ngạn. Phật kiếm tồn tại, hoàn toàn lật đổ tần phong nhận biết. Tần Phong nguyên cho rằng Phật kiếm mở ra lối riêng, nhưng khi hắn đối với Phật kiếm phương pháp tu luyện có cơ bản hiểu rõ về sau, mới hiểu được, Phật kiếm cùng đạo kiếm, ma kiếm, bản chất bên trên là giống nhau. Phật kiếm cao thủ, xem tựa như trong tay không có kiếm thân thể mỗi một bộ phận đều là lợi khí giết người thực tế bên trên bọn hắn đem kiếm dấu tại thể nội cũng chính là phật cốt xá lợi phật cốt xá lợi không phải đúc kiếm sư rèn đúc mà thành mà là phật kiếm cao thủ thời gian dài tu luyện phật kiếm kiếm pháp tu luyện ra được nói cách khác mỗi một vị phật kiếm cao thủ không chỉ có là kiếm tu cũng là đúc kiếm sư tần phong cùng phật kiếm cao thủ đồng dạng cũng có được kiếm tu đúc kiếm sư song trọng thân phận khác biệt là thần phong cả đời đúc kiếm vô số phật kiếm cao thủ cả đời chỉ đúc một thanh kiếm cũng chính là mình xá lợi xá lợi đúc thành về sau phật kiếm cao thủ thần thức liền sẽ tiến nhập xá lợi hóa thành kiếm hồn đây chính là rèn thể làm kiếm chân tướng đại ngộ thiền sư đã từng nói phật kiếm chú trọng là nhân kiếm hợp nhất cái này cùng kiếm đạo nhất trọng thiên hợp nhất cảnh khác biệt là chân chính nhân kiếm hợp nhất lấy phật tâm làm kiếm tâm phật kiếm cao thủ chết về sau thần thức sẽ lấy kiếm hồn trạng thái tiếp tục tồn tại ở xá lợi bên trong đây cũng là vì cái gì huyền cổ đại sư phật cốt xá lợi có thể trợ giúp tần phong hóa giải sát khí cùng ở trong giấc ngộng truyền thụ cho hắn kiếm pháp phật cốt xá lợi bản thân liền là một thanh kiếm thiên long xá lợi kiếm xá lợi nếu là kiếm tự nhiên có thể truyền thừa tiếp tần phong hiện tại liền có thể lựa chọn từ bỏ hỗn độn kiếm cùng hỗn độn kiếm hồn chặt đức cảm ứng tự phế tu vi cùng huyền cổ đại sư phật cốt xá lợi cảm ứng lại lấy phật kiếm bí pháp cùng xá lợi hòa làm một thể như vậy một là tần phong liền có thể đạt được huyền cổ đại sư tất cả truyền thừa đợi một thời gian tất nhiên trở thành một tên phật kiếm cao thủ thậm chí siêu việt huyền cổ đại sư đây cũng là vạn năm trước phật tông cường đại nguyên nhân căn bản ngẫm lại xem một viên phật cốt xá lợi đi qua mấy đời thậm chí mấy chục đời mấy trăm đời truyền thừa một đời lại một đời phật kiếm cao thủ tích lũy xá lợi sẽ trở nên biết bao cường đại tần phong lúc này mới hiểu được vì cái gì huyền cổ đại sư phật cốt xá lợi có năm đấm to nhỏ mà bình thường phật cốt xá lợi chỉ có ngon cái trứng gà to nhỏ thiên long xá lợi kiếm không biết ở phật kiếm cao thủ bên trong truyền thừa bao nhiêu đời, mới sẽ trở nên như vậy to lớn liền xem như tần phong cũng vô pháp bình phán thiên long xá lợi kiếm phẩm cấp nhưng mà bảo thủ dự đoán thiên long xá lợi kiếm phẩm dai tuyệt đối không ở ngũ tuyệt thần kiếm phía dưới cũng là thiên giai thần kiếm chỉ tiếc ta đã có hôn độn kiếm hồn thiên long xá lợi kiếm phẩm dai lại cao hơn ta cũng không thể nào từ bỏ hôn độn cùng nó cảm ứng. Tần Phong thở dài một tiếng, trong lòng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, kiếm có thể có vô số trôi, nhưng kiếm hồn cũng chỉ có hỗn độn một cái. Sự thật bên trên, vô luận Tần Phong kiếm trong tay, thuốc tính, phẩm giai, ngoại hình như thế nào thay đổi, kiếm của hắn mãi mãi cũng là hôn độn kiếm. Kiếm tu cả đời chỉ có thể có một thanh kiếm, như muốn đổi kiếm, chỉ có thể kiếm gãy, phế bỏ tu vi, lần nữa tu hành. Đây là bất kỳ người nào đều không thể nào vượt qua thiết luật. Thần Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù ta không cách nào mượn nhờ Thiên Long Xá Lợi kiếm, chân chính tu luyện Phật kiếm, nhưng mà ta lại có thể tu luyện Phật môn kiếm pháp, đã ở núi khác, có thể công ngọc. Có lẽ ta có thể từ trong đó đạt được hóa giải sát khí phương pháp." Thần Phong trong lòng thầm nói. Chương 512: Luyện sát. Thần Phong lại một lần đem thần thức ngưng tụ ở Hỗn Độn Vạn Kiếm Bảng Thiên Long Phật kiếm ngôi sao lớn bên trên, lĩnh ngộ Thiên Long Phật kiếm ảo diệu bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua thần phong được lợi rất nhiều phật kiếm kiếm pháp quả nhiên vẫn là có đặc biệt chi chỗ thần phong đùi nùi mãi thôi thần phong tiếp xúc qua kiếm pháp rất nhiều phẩm giai càng thấp kiếm pháp càng là thô giáp đơn sơ phần lớn chỉ có kiếm pháp chiêu thức mà phẩm giai cao kiếm pháp ví như phần thiên kiếm quyết phủ sinh kiếm quyết loại hình ngoại trừ kiếm pháp chiêu thức bên ngoài còn phân phối lấy phương pháp tu luyện phần thiên kiếm quyết liền muốn ở nham thạch nóng chảy địa hỏa bên trong tu luyện mới sẽ làm ít công to. Tần Phong mượn nhờ Thiên Địa Huyền Hỏa tu luyện phần Thiên Kiếm Quyết, cuối cùng mới tu luyện thành công. Thiên Long Phật Kiếm cũng trang bị tu luyện chuyên môn pháp môn. Cái này pháp môn thậm chí có thể nói là tuyệt đại đa số Phật kiếm tu luyện pháp môn, cùng Tần Phong trước kia tiếp xúc qua bất luận cái gì kiếm pháp đều một trời một vực. Tần Phong trước kia tu luyện kiếm pháp đều là lấy kiếm làm ngồi giới, hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành bản thân chân nguyên, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng mà, Thiên Long Phật Kiếm lại khác nghĩ muốn tu luyện thiên long phật kiếm bước thứ nhất xưng là luyện sát tên như ý nghĩa chính là mượn nhờ thiên long phật kiếm luyện hóa sát khí đem sát khí chuyển hóa làm công đức lại lấy công đức quán thể đúc thân là kiếm ma kiếm thiên tà chính là thiên địa sát khí biến thành là thế gian hung sát nhất kiếm bái ma kiếm thiên tà ban tặng tần phong đối với sát khí hiểu rõ rất sâu không đang tìm thường ma tông kiếm tu phía dưới cái gọi là sát khí thực ra cũng là thiên địa linh khí một loại hoặc nói sát khí là bị căm hận Ghen tị, giết chóc đẳng nhân loại tâm tình tiêu cực ô nhiễm thiên địa linh khí. Nếu như không phải chuyên môn lấy sát khí tu luyện ma tông kiếm tu, như là nhiễm sát khí để sát khí nhập thể, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. nhẹ tức thì tẩu hỏa nhập ma, nặng tức thì bạo thể bỏ mình. Sự thật bên trên, ngay cả ma tông kiếm tu đối với sát khí cũng có chút sợ hãi, một khi vận dụng không thích đáng, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Về phần bình thường kiếm tu, nhắc lên sát khí, càng là nghe đến đã biến sắc. Thế gian chỉ có một loại kiếm tu nghe chỗ nào có sát khí, ngược lại là mặt mày hớn hở, mừng rỡ không dứt, chủ động đi tìm kiếm. Loại này kiếm tu chính là Phật kiếm tu sĩ. Phật kiếm đặc thù chi chỗ chính là có thể đem sát khí luyện hóa, chuyển hóa làm công đức, để cao Phật kiếm tu sĩ kiếm đạo tu vi. Vạn năm trước, Phật tông Hưng thịnh, Phật kiếm đại sự hẳn nói, thiên hạ Phật kiếm tu sĩ hoàn toàn là bả sơn liên quan nước tìm kiếm sát khí, bắt trước Phật môn hộ pháp kim cương, trừ ma vệ nói. Khi đó, sư nhiều cháo ít sắt khí khó tìm bây giờ phật kiếm truyền thừa đã đức vào năm giữa thiên địa sát khí liên tục xuất hiện nhân gian quần ma loạn vũ thậm chí có ma kiếm thiên tài trong thiên địa này trí sát chi kiếm xuất thế tìm kiếm sát khí cũng rất dễ dàng cực kỳ đại húc thiên ma giáo nhiều như vậy ma tông kiếm tu còn có khí thiên kiếm vương tu luyện vô sinh sắt kiếm sát khí chi nặng trên đời hiếm thấy ta mượn sát khí tu luyện thiên long phật kiếm chẳng phải là làm ít công to thần phong hai mắt một lóe kích động nói Không. ta căn bản không cần bắt chước Phật kiếm tu sĩ, săn giết ma tông tu sĩ, trừ ma vệ nói, luyện hóa sát khí, tích lũy công đức quán thể. Ta người mang ma kiếm thiên tả là giữa thiên địa sát khí chi nguyên, ta chỉ cần đem trong cơ thể sát khí luyện hóa cũng đủ để tu luyện thành thiên long Phật kiếm. Ma kiếm thiên tả nguyên bản ở Tần Phong xem ra là cái đại phiền toái, sát khí nhập thể khiến cho hắn sức đầu mẹ chán, khổ không thể tả. Hiện tại, ma kiếm thiên tả ở Tần Phong trong mắt lại là một cái đại bảo dấu lập tức, tần phong ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển thiên long phật kiếm pháp môn, luyện hóa trong cơ thể sát khí. Tàng kiếm tự sơn môn bên ngoài, núi rừng bên trong có rất nhiều màu trắng lều vải, xung quanh có vấn kiếm minh đệ tử tuần tra, phòng bị xâm nghiêm. Cái này chỗ chính là vấn kiếm minh doanh địa. Trong doanh địa to lớn trong lều vải, thiếu niên áo trắng la khí thiên ngồi ở vị trí đầu, tôn thái cùng lữ xương hiểm hai người ngồi ở một bên. tôn lang, người tới nói đi. lữ xương nghiệm đối với tôn thái nói. Tôn thái nhẹ gật đầu, đứng dậy, đối với La Khí Thiên chắp tay nói, "La Đà chủ, nhờ có ngươi chăm sóc, ta mới năng thủ lưỡi đao cửu nhân, đã báo đại thủ. Ta cùng Lữ đà chủ cái này một lần phụng tổng quản chi danh đến kinh quốc, nhưng thật ra là vì kích sát đại huyền đế sư Tần Phong." "Ồ, đế sư Tần Phong sao? Hắn danh tiếng rất lớn, ta cũng có trâu nghe nói." La Khí Thiên ánh mắt một lóe, hiển nhiên đối với Tần Phong có mấy phần hứng thú. "Có điều, nghe nói cái kia đế sư Tần Phong tuổi tác không lớn." chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên tu vi lấy hai vị ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh tu vi giết hắn là dễ như trở bàn tay đi la khí thiên cười nói la đà chủ có chỗ không biết tần phong là cao quý đế sư bên người có cao thủ bảo vệ là một vị kiếm đế cường giả tôn thái cười khổ lắc đầu nếu như ta không có đoán sai bảo vệ tần phong chính là kiếm đế lý quần lan ta cùng lữ đà chủ kém chút mắc lửa chết ở lý quần lan dưới kiếm quần lan kiếm đế la khí thiên thân thể chấn động đứng vậy hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân sát khí tràn ngập, kích động nói, đế sư tần phong bên cạnh cao thủ, thật là cuồng lan kiếm đế, hắn chính là đại huyền đế quốc bảy đại kiếm đế một trong, một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta muốn giết hắn, lại không biết hắn giấu ở phương nào. tôn thái cùng lữ xương hiểm hai người nghe vậy, nhẫn không nổi tật lưỡi, hai người bọn họ gặp được cuồng lan kiếm đế, thậm chí không dám ra tay kích sát tần phong, liền bỏ trốn mất dạng. la khí thiên lại chủ động tìm kiếm cuồng lan kiếm đế, nghĩ muốn giết hắn, muốn biết. La khí thiên chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, kiếm vương khiêu chiến kiếm đế, trên lệnh cảnh giới cực lớn, có thể nói là thiên phương giả đàm, có thể là khí thiên khác biệt. La khí thiên 17 tuổi năm đó, vừa mới đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, liền chém giết qua kiếm đế. Tây hoang đêm tối kiếm đế, thành danh trăm năm, thanh danh hiền hách, chính là chết ở La khí thiên vô sinh kiếm xuống, lấy kiếm vương chi cảnh, vượt cấp chém giết kiếm đế, có thể thấy được La khí thiên biết bao khủng bố. Không những như vậy. La Khí Thiên vẫn là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Chỉ cần La Khí Thiên nghe nói nơi nào có kiếm đạo ngũ trọng thiên trở lên kiếm đạo cao thủ, liền sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới, xuống kiếm tiếp cùng hắn nước chiến. Ngắn ngủi hai năm, chết ở La Khí Thiên dưới kiếm kiếm vương, kiếm tôn, không dưới trăm người. Lớn như vậy tây hoang, mấy trăm tông môn, giáo phái, cho dù ai tiếp được La Khí Thiên kiếm tiếp, đều hoàn toàn biến sắc, như cha mẹ chết. La Khí Thiên khiêu chiến kiếm tiếp, ở tây hoang được xưng là Diêm Vương tiếp chỉ là tây hoang quá xa xôi cùng đại huyền đại húc cách xa nhau lấy bao là sa mạc bởi vậy la khí thiên ở tây hoang bên ngoài dành tiếng không lớn la khí thiên nghe nói tần phong bên người có kiếm đế cao thủ liền kiềm chế không nổi bản thân sắc tâm ngứa nghề khó nhịn hận không được lập tức chạy tới kính quốc thủ đô khiêu chiến lý Cung lan bất quá la khí thiên cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống tới bất đắc di nói tàng kiếm tự chuyện bên này đã chuẩn bị kết thúc ta đã tìm được phạm thiên cổ tự chỗ Chỉ đợi tứ đại cổ tự truyền nhân tập trung đông đủ, cùng nhau mở ra phong ấn, tiến nhập cổ tự, đích thực hoàn mỹ đối phó cường lan kiêm đế. Phạn thiên cổ tự. Ngươi thật tìm tới phạn thiên cổ tự vị trí. Tôn thái cùng lữ xương hiểm chấn kinh không gì sánh được. Giáo chủ tính toán không bỏ sót, chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn, há có tìm không thấy phạn thiên cổ tự đạo lý. La khí thiên suy tư một trận, nói, có điều, phạn thiên cổ tự nguy cơ trùng trùng, ta bên người cao thủ không nhiều không đủ để áp chế tứ đại cổ tự truyền nhân không bằng hai người các ngươi lưu xuống giúp ta chờ phạn thiên cổ tự sự tình xử lý hoàn tất ta liền cùng các ngươi cùng đi ảnh nguyễn thành ta tới đối phó lý cường lan hai người các ngươi kích sát đế sư tân phong ta nói được thì làm được tuyệt không đoạt các ngươi nửa điểm công lao chương 513, tứ đại cổ tự cái này tôn thái mặt lộ dị sắc hướng về lữ xương hiểm nhìn một nhãn đối với la khí thiên nói la đà chủ việc này việc quan hệ trọng đại Chờ ta cùng lữ đà chủ thương nghị một phen, mới quyết định. Nhẹ nhàng, la khí thiên ngồi về đến cái ghế bên trên, ánh mắt lại khôi phục lại ảm đạm vô quang, tử khí nặng chịu trạng thái. Tôn thái cùng lữ xương hiểm đi tới căn phòng cách vách, còn chưa còn kịp ngồi xuống. Lữ xương hiểm liền bận bịu nói, tôn lang, truyền thuyết Phạn thiên cổ tự là Phật tông tứ đại danh tự đứng đầu, cổ tự bên trong kỳ trân trọng bảo vô số kể, chỉ là vạn năm trước, không biết sao, Phạn thiên cổ tự đột nhiên biến mất. La đà chủ nếu tìm được Phạn Thiên cổ tự chỗ, lại nguyện ý mời chúng ta tiến nhập cổ tự, đây là cơ duyên to lớn. Ngươi vì cái gì không trực tiếp đáp ứng hắn. Vạn nhất hắn nuốt lời, chẳng phải là bỏ lỡ cái này đại cơ duyên. Tôn Thái lắc đầu, cười khổ nói, đà chủ, ta làm sao không biết, la khí thiên mở ra điều kiện là thế nào phong phú. Không chỉ là để chúng ta tiến nhập cổ tự, hắn càng là miệng đầy đáp ứng, sự thành về sau, đến ảnh Nguyệt Thành giúp chúng ta đối phó Cuồng Lan Kiếm Đế, đồng thời trước mặt mọi người hứa hẹn tuyệt sẽ không đoạt công lao của chúng ta nhưng là hắn mở ra điều kiện quá phong phú ta mới không thể không cùng người thương nghị lữ sương yểm không phải người ngu lập tức hiểu rõ tôn thái ý tứ kinh ngạc nói ngươi là ý nói phạn thiên cổ tự khả năng rất nguy hiểm tôn thái nhẹ gật đầu phạn thiên cổ tự phong bế và năm, bên trong tình huống không rõ la khí thiên luôn luôn cuồng ngạo mắt cao hơn đầu hắn nhất định từ giáo chủ nơi đó đạt được một chút phản thiên cổ tự tình báo biết bên trong cực kỳ nguy hiểm một mình hắn không có năm chắc mới thừa cơ lôi kéo chúng ta ngay cả la khí thiên đều cảm thấy địa phương nguy hiểm nhất định là cựu tử nhất sinh hiểm địa, câu phú quý trong nguy hiểm ta chở kiếm tu tâm ý như kiếm thẳng tiến không lùi nào có lui lại đạo lý lữ xương hiểm tuy là nữ nhân giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra mấy phần phong khoáng quyết tâm muốn tới phản thiên cổ tự xông vào một lần bảo địa phía trước xác thực cũng không lui lại đạo lý đã như vậy chúng ta liền đi cho la đà chủ đáp lời đáp ứng hắn cùng hắn cùng nhau tiến Phạn Thiên cổ tự. Tôn Thái suy tư một trận, gật đầu nói: "Lập tức, Tôn Thái cùng Lữ Sương Nghiễm hai người về đến trung ương doanh trướng, đáp ứng La Khí Thiên." La Khí Thiên đại hỉ, nói: "Giáo chủ mệnh ta đi sông Phạn Thiên cổ tự, ta nguyên bản chỉ có 7 thành năm chắc. Có hai vị tương trợ, ta liền có 90 phần trăm chắc chắn. Tứ đại cổ tự Truyền nhân vừa vặn đến, chúng ta đi nên đón." Phật tông tứ đại cổ tự chuyên nhân. Tôn Thái cùng Lữ Sương Nghiễm đối mặt một nhãn, trong lòng chấn kinh. Phật Tông Tứ Đại Cổ Tự, theo thứ tự là Phạn Thiên Cổ Tự, Lan Nhược Cổ Tự, Già Lam Cổ Tự, Huyền Không Cổ Tự. Cái này bốn tòa cổ tự, ở vạn năm trước một ngày nào đó, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Bốn tòa cổ tự thêm lên bên trên vạn tên cao tăng, toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Có điều, Tứ Đại Cổ Tự đệ tử đông đảo, còn có rất nhiều đệ tử vừa vạn ngày đó không ở cổ tự bên trong, bởi vậy trốn qua một kiếp. May mắn còn sống sót những đệ tử này, chính là Tứ Đại Cổ Tự truyền nhân. Thế gian lưu truyền Phật Kiếm, tuyệt đại đa số đều là từ cổ tự truyền nhân trong tay chạy ra tới. Những này cổ tự truyền nhân đã từng nghĩ qua, muốn liên thủ khôi phục Phật Tông. Nhưng mà, Phật Tông khí vận đã hết, và năm thời gian trôi qua, Phật Kiếm truyền thừa hầu như đoạn tuyệt, những này cổ tự truyền nhân cũng mai danh ẩn tích. Cái này một lần, thiên ma giáo vì mở ra phản thiên cổ tự, cũng không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực mới tìm được tứ đại cổ tự truyền nhân. La khí thiên dẫn đầu đi ra doanh trướng tôn thái cùng lữ sương nghiệm cùng ở phía sau hắn vẫn kiếm minh doanh địa hậu phương còn có 10 cái thấp bé doanh trướng trước cửa có người canh gác phòng bị sông nghiêm đà chủ nhìn thấy la khí thiên qua tới canh gác liền vội vàng không người hành lễ ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi la khí thiên trực tiếp đi vào trong đó một cái trong doanh trướng trong doanh trướng hôn ám không ánh sáng trên đất phủ lên cỏ khô một vị khô gầy như tuổi lão tăng khoanh chân ngã ngồi hai mắt nhắm nghiền. vị này là tôn thái cùng ở la khí thiên sau lưng đi vào tới nhìn thấy vị lao tăng này từ hắn trên thân cảm thụ đến một cố đại từ đại bi khí tức kinh ngạc nói hắn chính là tàng kiếm tự phương trượng huyền khổ đại sư la khí thiên cười nói huyền khổ đại sư nghe nói hắn là huyền cổ đại sư sư đệ hắn phật pháp mặc dù tinh thâm lại không hiểu kiếm đạo tôn thái thầm nói tàng kiếm tự chính là phạm thiên cổ tự truyền nhân sở kiến tàng kiếm tự giấu thực ra không phải kiếm hơn nữa phạm thiên cổ tự phương trượng ta nói đúng không?" La Khí Thiên đi đến Huyền Khổ đại sư bên cạnh, khoanh chân ngồi đối diện với hắn. Huyền Khổ đại sư chậm rãi mở mắt ra, nhìn La Khí Thiên một nhãn, thở dài nói: đà chủ tuổi còn trẻ, kiếm pháp đã thông thần, sớm muộn đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên. Ngươi lẽ nào thật sự muốn lấy thân mạo hiểm, đi xông Phạn Thiên cổ tự cái này hiểm địa?" La Khí Thiên cười nói: "Thế giới này quá vô vị, càng là địa phương nguy hiểm, ta càng phải đi tìm một chút việc vui." Phương Trượng không cần khuyên ta nữa, Phạn Thiên cổ tự ta không thể không đi. Huyền cổ đại sư trầm mặc một lát, nói, nhưng mà, Phạn thiên cổ tự bị tứ đại cổ tự liên thủ phong ấn, coi như ngươi biết Phạn thiên cổ tự chỗ, chỉ có tìm tới tứ đại cổ tự truyền nhân, mới có khả năng mở ra phong ấn. Ta là Phạn thiên cổ tự truyền nhân không giả, nhưng là còn có tam đại cổ tự truyền nhân. La khí thiên nói, phương trưởng không cần lo lắng, tam đại cổ tự truyền nhân đã ở trên đường, lập tức tới ngay. Ta chỉ cần ngươi trước đáp ứng. Huyền cổ đại sư chắp tay trước ngực. Thấp tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, bẩn tăng như là không đáp ứng đâu. La khí thiên cười lạnh một tiếng, hai mắt sát ý chẳng ngập, nói, bên cạnh doanh chướng, giam giữ đều là của ngươi đồ tử đồ tôn, sắp tới trăm người. Ngươi như là không đáp ứng, ta liền đem bọn hắn đưa đến trước mặt ngươi, đem bọn hắn cái đầu từng cái từng cái chém xuống tới. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến lúc đó ngươi là cái gì biểu tình. Đà chủ, ngươi sát nghiệm quá nặng, đã vào ma đạo. Huyền khổ đại sư lạnh giọng nói Ma đạo. Ta tu luyện vô sinh sắc kiếm, lấy giết chứng đạo. Ta nếu không phải ma, thiên hạ người nào dám tự xưng là ma. La khí thiên cười to nói, huyền khổ đại sư, ta đã không có kiên nhẫn nghe ngươi thuyết giáo. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không giúp ta mở ra phạn thiên cổ tự phong ấn. Huyền khổ đại sư ngồi yên nửa ngày, cười khổ nói, đà chủ, ngươi lấy trăm đầu đệ tử Phật môn tính mệnh uy hết ta, ta ha có thể không nguyện ý nhưng mà, ngươi nhất định phải thể. nếu là ta giúp ngươi mở ra phạn thiên cổ tự. Ngươi muốn thả chúng ta một con đường sống, La Khí Thiên cười nói. phạn Thiên cổ tự nguy cơ trùng trùng, có rất nhiều cơ quan, chỉ là mở ra phong ấn không thể được. Chờ ta cầm tới ta muốn đổ vật, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Ta mặc dù ưa thích giết chóc, nhưng mà cũng chỉ giết xứng ta giết người. Các ngươi những này hòa thượng không xứng dơ bẩn ta vô sinh kiếm. A Di Đà Phật, mời La Đà chủ nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Huyền Khổ Đại sư lần nữa thở dài một tiếng. Người là giao thất ta vì thịt cá. Ở la khí thiên ngập trời sát nghiệm trước mặt, huyền khổ đại sư cái này Phật môn cao tăng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhìn thấy huyền khổ đại sư rốt cuộc đáp ứng xuống tới, la khí thiên khuôn mặt anh tuấn hiện ra một bôi nụ cười. Nhưng vào lúc này, một tên vấn kiếm minh đệ tử vội vàng đi vào tới, nói, đà chủ, người liêu gia đã đến. mười 514, Phật tử Bồ Tát lật Ma. Người liêu gia đến. La khí thiên nụ cười trên mặt càng đậm, đối với tôn thái cùng Lữ Sương hiểm nói, lan nhược cổ tự truyền nhân đã đến theo ta đi ngành đón lập tức la khí thiên tôn thái lữ sương hiểm ba người đi theo phía sau vấn kiếm minh đám người đi tới tảng kiếm tự trước sân môn tôn thái xa xa nhìn thấy sân môn chỗ ngừng lại một tòa màu đỏ cỗ kiệu bên tiệu có 10 cái kiếm tu mặc trường sam màu trắng bên hông bội kiếm tóc nồng đậm không phải hòa thượng lan nhược cổ tự truyền nhân chẳng lẽ không phải hòa thượng tôn thái trong lòng có chút kỳ quái đến gần mới phát hiện những này kiếm tu ăn mặc hắn quen biết kinh ngạc nói Như thế nào là Dược Vương Sơn đệ tử, Dược Vương Sơn liệu ra, dĩ nhiên là lan nhược cổ tự truyền nhân. Dược Vương Sơn, là Đại hút Quốc một cái cỡ chung môn phái. Cùng bình thường kiếm tu môn phái khác biệt, Dược Vương Sơn đệ tử không những tập kiếm, hơn nữa nghiên cứu y hề đạo. Những năm này, Dược Vương Sơn mặc dù không có ra cái gì ra dáng kiếm đạo cao thủ, nhưng mà thần y hề lại ra mấy cái. Bởi vậy, Dược Vương Sơn ở Đại hút Quốc danh tiếng rất lớn. Rất nhiều đại tông môn, cũng không nguyện ý đắc tội Dược Vương Sơn. Tôn Thái sở dĩ đối với Dược Vương Sơn quen thuộc như thế, có một một nguyên nhân trọng yếu. Vẫn kiếm Tông Ngũ phong một trong Ngọc Liên phong phong chủ Liễu Bạch Lộ, chính là xuất thân Dược Vương Sơn Liễu ra. Chỉ là Liễu Bạch Lộ tựa hồ cùng Dược Vương Sơn có một chút khúc mắc, nàng không muốn thừa nhận bản thân xuất thân Dược Vương Sơn, cả ngày lùa mỏng che mặt, cũng là vì che giấu tung tích. Liên ở Tôn Thái trong lòng kinh dị thời điểm, cô kiệu bên trên rèm vẫn mở, một người mặc váy trắng, dáng người linh lung thiếu nữ đi ra tới. Nàng tuổi tác không lớn bất quá hai mươi niên hoa trên mặt chưa che lụa mỏng dung mạo cực đẹp mi tâm một chút còn tựa như giọt nước mưa nước sạch lưu ngấn ngược lại là cùng liễu bạch lộ mi tâm trô ân ký giống nhau như lúc thiếu nữ khí chất không tầm thường một đôi mắt đẹp bên trong mang theo trách trời thường dân từ bi chi ý tăng thêm nàng tình gửi tới tuyệt mỹ dung nhan cùng miếu không gian cung phụng quan âm đại sĩ có bảy phần tương tự thân y hải liễu thanh phạn người xương bù tát sống ý lý thuật có một không hai thiên hạ ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy một cái yêu kiều giọt giọt tuổi trẻ thiếu nữ la khí thiên đi lên trước trên mặt ý cười liêu thanh phạn ngước mắt nhìn la khí thiên một nhãn nhàn nhạt nói sát sinh chứng đạo khí thiên kiếm vương nếu không phải chính mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến là một cái anh tuấn thiếu niên tuổi đôi mươi ha ha liếu tiểu thư ngàn giảm xa xôi mà tới đường đi mệt nhọc người tới mang liếu tiểu thư đi nghỉ ngơi la khí thiên gượng cười nói không cần làm phiền đại chủ Liêu thanh phạn quay người về đến trong tiệu, ta liền ở trong tiệu nghỉ ngơi liền tốt, chờ đà chủ an bài thỏa, phiền toái nói một tiếng. Phạn thiên cổ tự bên trong, nghe nói có một chỗ dược viên, ta muốn đi gặp một phen. La khí thiên sắc mặt hơi trầm, liêu thanh phạn rõ ràng không tin mình. Như là bình thường, dựa theo la khí thiên tính tình, đừng quản liêu thanh phạn là cái gì bồ tát sống, dám can đảm bạo phạm hắn, hắn liền một kiếm um giết. Nhưng mà, tứ đại cổ tự truyền nhân, chính là mở ra phạn thiên cổ tự mấu chốt La khí thiên cũng không thể không nén lớn giận, nhưng trong lòng cười lạnh, vì giáo chủ đại kế, ta liền tha cho ngươi tùy tiện nhất thời. Chờ mở ra phạn thiên cổ tự, ta lại cố gắng chừng trị ngươi. Khí thiên kiếm vương La khí thiên, thật sự là một cái người khủng bố. Ta chỉ là nhìn xem hắn, cũng cảm giác toàn thân dẹt run. Trong tiểu, Liêu Thanh Phạn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt, không cầm được run. Nhưng vào lúc này, Liêu Thanh Phạn chợt nghe chỗ xa một đạo mênh mông quần cuộn phạn đưa nàng trên thân hàn ý sô tan. Là ai? Liêu thanh phạn trong lòng giật mình, bận điệu vén mở màn tiệu khi thấy phía tây bầu trời một đạo thải hà bay tới. Mấy chục tên áo trắng tăng nhân, dáng vẻ trang nghiêm, trên đầu có Phật quang hiển hiện, chân mang giày cỏ, đạp hà mà tới. Cầm đầu là một tên tuổi trẻ tăng nhân, hai mươi tuổi xuất đầu, thân hình cao giáo, khuôn mặt tuấn lãng, mi tâm một chút son đỏ, càng là để hắn nhiều hơn mấy phần xuất trần chi ý. Du dương thần thánh phạn âm Chính là từ cái này trẻ tuổi tăng nhân Trong miệng phát ra Liêu thanh phạn nhìn qua tuổi trẻ tăng nhân đạp dáng mây mà tới Nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Vậy mà ngây dại Là già lam tự Phật tử Thật là lớn chiến trận la khí thiên cười lạnh, tiến lên ngay đón Nguyên lai là già lam tự Phật tử Tôn thái chấn động trong lòng Bây giờ Phật môn sự suy thoái Nếu bàn về chùa chiến bên trong danh tiếng lớn nhất Cũng không phải là đại huyền đế quốc vân ẩn tự Mà là tinh la quốc già lam tự Tinh la quốc là đại huyền đông nam phương một cái đảo quốc, nguyên bản bừa bãi vô danh. Về sau, lại bởi vì vị này tuổi trẻ phật tử, Tinh La quốc nổi danh thiên hạ. Vị này phật tử chính là Tinh La quốc hoàng đế nhi tử, nghe nói là Phật Đà chuyển thế, lúc sinh ra đời thải hà đầy trời, dị hương sông vào mũi, bầu trời có long tượng bồi hồi, thẳng đến phật tử sau khi sinh mới rời đi. Phật tử mi tâm trời sinh có một chút son đỏ, chính là Phật thai chỗ, giúp hắn phá trong thai sai lầm, tháng 3 liền có thể mở miệng nói chuyện, một tuổi lúc Thi tử ca phu không gì không biết. Tinh La Quốc Quốc Vương Đại Hỷ, cho rằng là Tinh La Đại Hưng hiện ra, đem hắn lập làm Thái tử. Nhưng mà, vị này Thái tử 6 tuổi lúc rời nhà trốn đi, 3 năm không biết tung tích. 3 năm sau, Thái tử 9 tuổi, về đến Tinh La Quốc Hoàng Cung, đã cạo đầu quy y, y xuất gia vì tăng, sau lưng còn đi theo mấy chục tên đệ tử Phật Môn, đều là hắn trong 3 năm thu đồ đệ. Nguyên lai, like, Gia Lam Cổ Tự Di Chỉ liền ở Tinh La Quốc, Thái tử đi tới Cổ Tự Di Chỉ nhìn thấy chùa triển sụp đổ, một mảnh hoang vu liền thể muốn chấn hương phật môn trong ba năm hắn xây lại giả làm tự thu đồ sắp tới trăm người phật tử chi danh truyền khắp thiên hạ có rất nhiều phật giáo tín đồ đi thuyền ngàn dặm xa xôi đi tới tinh la quốc giả làm tự chỉ vì nghe phật tử giảng kinh phật tử tôn thái cùng lữ sương nghiệm hai người cũng tiến lên đối với phật tử hành lễ a di đà phật phật tử chắp tay trước ngực miệng tuyên phật hiệu dáng vẻ trang nghiêm phật tử la khí thiên đang muốn mở miệng Giới thiệu Phạn Thiên cổ tự tình huống. Phật tử trên mặt nụ cười, phảng phất như trí tuệ vững vàng, nói, ngươi không cần phải nói, bẩn tăng đã biết. Lan ngược, Phạn Thiên truyền nhân đã đến, chỉ ít huyền không truyền nhân. La khí thiên mặt lộ dị sắc, trong lòng kinh ngạc mặc danh, cái này Phật tử, quả nhiên như trong truyền thuyết thần dị, biết trước, có thể đọc nhân tâm. Phật tử cười không nói, một lát sau, đồng nhiên nhìn về phía phương đông, nói, huyền không truyền nhân đến. Chỉ gặp phía đông đường núi bên trên có một cái lôi thôi lết thiết trung niên hòa thượng khập khiếng đi qua tới cái này trung niên chọc đầu sinh bệnh chốc đầu cánh tay bên trên tràn đầy mủ đau nhức trên thân cả xa rách tung tóe giống như tên ăn mày niết nhác hòa thượng lung la lung lay đi qua tới trên thân tản ra lấy hôi thối xung quanh vấn kiếm minh đệ tử tránh không kịp nhao nhao tránh ra phật tử thần sắc ngưng trọng đi đến niết nhác hòa thượng trước mặt hành lễ nói gặp qua lật ma nhắc hòa thượng thanh âm như phá la cười to nói bần tăng ở đâu là phật ngươi mới là phật liêu thanh phạn cũng từ trong kiệu đi ra tới đôi mắt đẹp nhìn qua Niết nhác hòa thượng cung kính nói các hạ nhưng lại như là lạt ma nết nhác hòa thượng cười nói lạt ma không dám nhận bẩn tăng như là lữ sương yểm không quen biết Niết nhác hòa thượng nhìn thấy liêu thanh phạn cùng phật tử đối với hắn mười phần tôn kính thấp giọng hỏi tôn thái tôn lang cái này nết nhác hòa thượng là lai lịch gì như là lạt ma lạt ma như là ta ngưỡng mộ đã lâu đại danh không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy bản tôn thật sự là không hưởng công chuyến này tôn thái mặt mày hớn hở nói phật tử trùng tu miếu không gian liếu thanh phản trị bệnh cứu người huyền khổ đại sư niệm phật tu thiền duy chỉ có vị này huyền không cổ tự truyền nhân như là đại sư hàng yêu trừ ma hắn tuy là người trong phật môn lại ghét gác như cửu, ở thiên kiếm đại lục khắp nơi du lịch ưa thích bênh vực kẻ yếu lâu này liền có lạt ma danh hiệu hắn phật kiếm tạo nghệ mặc dù không bằng huyền cổ đại sư nhưng cũng đủ để đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên Không ở ta trở phía dưới Tứ đại cổ tự truyền nhân tề tụ Đây là vạn năm tới hương sự tình Việc này không nên chậm trễ Chúng ta lập tức tiến về tàng kiếm tự tháp lâm Mở ra phạn thiên cổ tự Là khi thiên hương phần nói mười 515, cửu kiếp linh cao Tàng kiếm tự, sau núi miếu hoang Tần phong khoanh chân ngồi ở tàn phá tượng Phật phía trước Thân thể bên trên tỏa ra màu vàng Phật quang Tiểu hòa thượng nhất tâm đứng ở một bên Ánh mắt nhìn xem tần phong Trong lòng chấn kinh không gì sánh được Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, tần đại ca thiên long Phật kiếm liền tu luyện tới như vậy tình trạng. Đích thực quá kinh người. Ngang. Chỉ gặp một đầu kim long từ tần phong ngực trôi ra, bay đến giữa không trùng, ở đầu hắn vần quanh. Kim long về sau, lại có một tôn kim giáp thần nhân bay ra, kim cương trứng mắt, uy vũ phi phạm, đứng ở tần phong sau lưng. Một vị tuyệt mỹ tiên tử, người khoác lụa mỏng, răng múa huyền chuyển, lăng không mà múa, cánh hoa tả hắn rơi, dị hương sông vào mũi lại có một đầu kim xí đại bằng miệng phun kim diễm bay ở miếu hoang trên không hắn cánh như rủ xuống thiên tri vân che khuất bầu trời sau đó lại có đại mãng kim lưu bạch tượng tiên tử trước sau bay ra vờn quanh ở tần phòng toàn thân bát bộ thiên long tiểu hòa thượng bận bịu quỳ xuống dập đầu thần sắc sợ hãi thiên long phật kiếm tu luyện tới cảnh giới cao thâm kiếm chiêu vừa ra liền có bát bộ thiên long hộ pháp gia trì kiếm pháp uy lực kinh người phật kiếm lấy phật tâm làm kiếm tâm xá lợi bên trong cũng không cái khác kiếm hồn. Bởi vậy, phật kiếm cùng đạo kiếm ma kiếm so sánh, có rất nhiều ưu thế, cũng có rất nhiều không đủ. Tần Phong đông nhiên mở mắt ra, bát bộ thiên long lập tức biến mất. Hắn mấy ngày nay tu luyện thiên long phật kiếm, đối với phật kiếm cảm ngộ rất sâu. Phật kiếm không có kiếm hồn, liền mang ý nghĩa không cách nào không chế kiếm hồn phi hành. Nhưng mà, phật kiếm tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể triệu hoán hộ pháp, cùng kiếm hồn tác dụng tương tự. Ví như thiên long phật kiếm, tổng cộng tam kiếm cũng được xưng là Thiên Long Tam Kiếm, mỗi một kiếm, kiếm ý có thể đều hóa thành Thiên Long Tám trúng hư ảnh, uy thế kinh người. Chúc mừng Tần Đại Ca, tu luyện thành Thiên Long Phật Kiếm. Tiểu Hòa Thượng đi lên trước, hướng Tần Phong chúc mừng. Tần Phong lắc đầu cười khổ, Thiên Long Phật Kiếm, biết bao thâm thúy, mới mấy ngày ngắn ngủi, ta cũng chỉ là vừa tìm thấy đường. Tần Phong thực sự nói thật, như là bình thường kiếm pháp, cho dù là phạn Thiên Kiếm Quyết, Phụ Sinh Kiếm Quyết loại hình đỉnh cấp kiếm pháp, chỉ cần có kiếm phổ nguyên bản hỗn độn nuốt kiếm ý, ở hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên hóa thành ngôi sao tần phong chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể tu luyện thành công bởi vì cái gọi là nhất thông bách thông vạn kiếm chi đạo cần tu luyện vạn loại kiếm pháp chợt nghe xong có chút phiền thoái còn không bằng chuyên tâm tu luyện một loại kiếm pháp đi nhất kiếm phá vạn pháp con đường thực tế bên trên tần phong tu luyện kiếm pháp càng nhiều kiếm đạo tu vi càng cao tu luyện kiếm pháp tốc độ liền càng nhanh thiên long phật kiếm lại là ngoại lệ mấy ngày nay Tần Phong mặc dù có một chút thu hoạch, nhưng mà tiến cảnh so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm bên trên không ít. Đi qua Tần Phong phân tích, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, Tần Phong lần đầu tiếp xúc Phật kiếm, đối với Phật kiếm lý giải không đủ thấu triệt. Thứ hai, Tần Phong không có cảm ứng Thiên Long Xá lợi kiếm, chỉ bằng ngộ tính của mình, cưỡng ép lĩnh ngộ Thiên Long Phật kiếm, tiến cảnh tự nhiên chậm chạp. Tần Phong như là chịu từ bỏ hỗn độn kiếm hồn, cùng Thiên Long Xá lợi kiếm hòa làm một thể, tình huống nên khác nhau rất lớn. Thứ ba, Phật kiếm tu hành không những muốn tu luyện kiếm chiêu, còn muốn chú thể làm kiếm. Mà chú thể chia làm hai bộ phận, đầu tiên là luyện sát, đem sát khí hóa thành công đức. Tiếp theo là công đức quán thể, cải thiện thể chất. Tần phong hốn độn không gian bên trong có ma kiếm thiên tà, sát khí cực nặng, tần phong không cần cùng cái khác Phật kiếm tu sĩ đồng dạng, khắp nơi hàng yêu trừ ma, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vấn đề là công đức quán thể. Cái gọi là công đức, thực ra chính là đem sát khí lấy Phật môn bí pháp luyện hóa. Sắt khí vốn là thiên địa linh khí một loại, công đức tự nhiên cũng là thiên địa linh khí. Mọi người đều biết, thân thể con người yếu ớt, không cách nào trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể mượn nhờ kiếm tới chuyển hóa, mới có thể hóa thành bản thân nguyên khí. Sắt khí bị luyện hóa thành công đức về sau, mặc dù không muốn thiên địa linh khí như vậy cuồng bạo, nhưng nghĩ muốn trực tiếp hấp thu, cũng không có dễ dàng như vậy. Căn cứ di đã kiếm kinh bên trên ghi lại, công đức quán thể có hai loại phương pháp. Một loại là xuống mài nước công phu, 10 năm như một ngày chậm rãi đem công đức luyện hóa, đại ngộ thiền sư, huyền cổ đại sư, nhất long hòa thượng đều là như vậy luyện hóa công đức. bọn hắn thời gian dài bế quan, mặt ngoài xem là ở tham thiền tu phật, thực ra chính là ở luyện hóa công đức. loại phương pháp này quá chậm, hiển nhiên không thích hợp tần phong. loại phương pháp thứ hai chính là mượn nhờ phật môn thánh dược cửu kiếp linh cao trợ giúp, tăng tốc công đức luyện hóa tốc độ. chi tiết vạn năm trước phật môn hạo kiếp, cửu kiếp linh cao phương pháp luyện chế thất truyền về sau có phật môn đại năng phí sức lực trăm ngàn cây đắng đem cựu kiếp linh cao chế tạo phương pháp phục hồi như cũ ra tới đáng tiếc lại ít mấy thứ dược liệu trọng yếu cuối cùng vẫn là thất bại cựu kiếp linh cao bây giờ hiếm có rất nhưng mà ở vạn năm trước đó lại là bình thường đồ vật những cái kia phật kiếm tu sĩ đều là mượn nhờ cựu kiếp linh cao rèn thể thành kiếm bởi vậy một chút cổ tự trong di tích ngẫu nhiên sẽ phát hiện cựu kiếp linh cao chỉ là số lượng có ít giá cả mười phần không hợp thói thường có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Phong mười phần bất đắc dĩ, kế trước mắt, hắn chỉ có thể mượn nhờ đại huyền thương minh cùng đế sư thân phận, công khai treo thưởng cựu kiếp linh cao, nhưng có thể hay không tìm tới, vẫn là một tần số. Cựu kiếp linh cao. Nhất Tâm gặp Tần Phong mặt lộ vẻ ưu sầu, biết được hắn cần cựu kiếp linh cao luyện hóa công đức, cũng là hết đường xoay sở. Ta nghe sư phụ nói qua, hắn tuổi trẻ lúc đạp khắp thiên hạ cổ tự di tích, vì chính là tìm kiếm một khối cựu kiếp linh cao. Nhưng mà Kiểu kiếp linh cao đích thực khó kiếm, sư phụ tìm kiếm mấy chục năm, cũng không công mà lui. Có điều, ta nghe hắn nói qua, phạn thiên cổ tự bên trong, nhất định có kiểu kiếp linh cao. Nhất tâm nói, phạn thiên cổ tự so kiểu kiếp linh cao càng hư vô mờ mịt. Tần Phong cười khổ lắc đầu, đối với nhất tâm nói, có điều, ngươi cũng không cần thay ta lo lắng. Mặc dù ta không cách nào luyện hóa công đức, công đức quán thể, luyện thành thiên long tàng kiếm nhưng mà ta chí ít có thể mượn nhờ thiên long phật kiếm công pháp luyện hóa trong cơ thể sát khí bây giờ trong cơ thể ta sát khí đã bị luyện hóa thất thất bát bát sẽ không lại tẩu hỏa nhập ma bị sát khí không chế ta không cần lại lo lắng nguy hiểm tính mạng coi như tìm không thấy cựu kiếp linh cao ta có nhiều thời gian tu luyện thiên long tàng kiếm cùng lắm thì ta bắt chước huyền cổ đại sư cuối cùng cả đời nghiên cứu thiên long tàng kiếm tân đại ca ngươi không cần lo lắng sát khí nhập thể quá tốt nhất tâm nghe vậy mừng rỡ nói Huyền cổ đại sư, Đa Tạ. Tần Phong đem Phật cốt xá lợi lấy ra, thả ở bàn thờ bên trên, vì trên mặt đất bên trên cung kính dập đầu lại ba cái, đem Phật cốt xá lợi còn cho nhất tâm, nói: "Mấy ngày nay, may mắn mà có sư phụ ngươi xá lợi giúp ta hóa giải sát khí. Ta thương thế khỏi bệnh, lại nắm giữ luyện hóa sát khí phương pháp, không cần lại mượn nhờ xá lợi. Tàng kiếm tự không phải nơi ở lâu, chúng ta lập tức tiến về Tháp Lâm, đem Huyền cổ đại sư xá lợi an táng, giải quyết xong tâm sự của ngươi." Ừ. Nhất tâm tiếp nhận xá lợi, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí thả trong ngực, cực kỳ hứng thú đi ra miếu hoang, nói, tần đại ca, chờ ta an táng sư phụ, ta đi theo ngươi đại huyền có được hay không? Hoan nên. Tần phong cười nói, chỉ là không biết, ngươi là muốn hoàn tục vẫn là tiếp tục làm hòa thượng. Hoàn tục ta từ nhỏ ở tàng kiếm tự trưởng thành, từ nhỏ đã là hòa thượng. Ta cảm thấy làm hòa thượng rất tốt. Nhất tâm lắc đầu liên tục, nói, làm hòa thượng tốt thì tốt, đáng tiếc không thể lấy lao bà thần phong cười nói thiên hạ nữ tử đều là hồng phấn khô lâu thiện hai thiện hai nhất tâm sắc mặt đỏ lên nói cái này tiểu hòa thượng không nghĩ tới phật tâm như vậy tri kiên tàng kiếm tự đều diện hắn còn muốn tiếp tục làm hòa thượng bất quá phật tâm như kiếm tâm ta lại làm sao không phải giống như hắn coi như người trong thiên hạ đều phụ ta vạn kiếm chi đạo ta cũng muốn đi đến điểm cuối cùng thần phong nhìn chằm chằm nhất tâm một nhãn trong lòng thầm nói chương năm trăm Tháp Lâm. Trung Minh Sơn địa vực bao la, dẫu có rất nhiều u cốc bí cảnh. Tần Phong đi theo tiểu hòa thượng Nhất Tâm, đi tới một chỗ ẩn nấp hạp cốc, trong cốc đứng sừng sững lấy rất nhiều phát tháp, chính là Nhất Tâm trong miệng Tháp Lâm. Tháp Lâm là tàng kiếm tự các đời cao tăng an táng chi chỗ, liền xem như tàng kiếm tự, cũng chỉ có sư phụ ta, còn có phương trưởng trở giải giác mấy người biết. Ngay cả Nhất Long sư mình, đều không biết Tháp Lâm chỗ. Tiểu hòa thượng giải thích nói, cái này chỗ xác thực gần nấp. Như là không biết cụ thể phương vị, rất khó tìm đến. Thần Phong gật đầu nói, hai người đi đến tháp lâm bên trong, từng tòa từng tòa Phật tháp bên ngoài cũ kỹ, lại tản ra thần thánh khí tức. Nhất tâm tìm tới một tòa Phật tháp, đang chuẩn bị đem sư phụ xá lợi phóng tới trong tháp an táng. Lúc này, đông nhiên không xa chỗ truyền tới tiếng ồ nào ầm, đường núi bên trên có một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua tới. A, là phương Trượng, còn có tảng kiếm tự tăng nhân. Tiểu Hòa thượng giấu ở Phật tháp đằng sau, liếc mắt liền thấy đi ở trước nhất chính là tàng kiếm tự phương trượng huyền khổ đại sư cùng gần trăm tên tàng kiếm tự tăng nhân những này tàng kiếm tự hòa thượng tay chân đều khóa lại xiềng xích đi cực chậm sau lưng còn có vấn kiếm minh đệ tử cầm trong tay roi ra phản roi thúc giục bọn hắn đi nhanh một chút huyền khổ đại sư mày trắng run run lại là giận mà không dám nói gì la khí thiên nhất tâm nhanh dấu lên tần phong mắt sắc nhìn thấy một tên áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên đạp kiếm mà tới chính là la khí thiên trong lòng giật mình bận bịu lôi kéo nhất tâm trốn ở một tòa phật tháp đằng sau, ngón tay vung lên, ở xung quanh khắc họa xuống nhất diệp trận cùng man thiên trận, ẩn tàng thân hình cùng khí tức. đi qua hoang mục chỉ điểm, có thể trong khoảng thời gian này khổ tu, tần phong kiếm trận tạo nghệ cực cao. tuy nói là khí thiên kiếm đạo tu vi ở tần phong bên trên, nhưng mà tháp lâm địa hình phức tạp, tăng thêm người không liên quan trở rất nhiều, la khí thiên nếu không phải tra xét rõ ràng, không thể nào phát hiện tần phong cùng nhất tâm tung tích. tần phong dự liệu không sai, la khí thiên không nghi tới sẽ có người giấu ở hoang vu như vậy vắng vẻ tháp lâm bên trong chỉ là ngự kiếm ở tháp lâm trên không vờn quanh một vòng thô sơ giản lược dò xét một lần không có phát hiện bất cứ dị thường nào liền từ vô sinh kiếm nhảy xuống tiến nhập tháp lâm bên trong nhìn thấy một màn này tần phong cùng nhất tâm hai người đối mặt một nhãn đều là thở dài một hơi tần phong thoáng an tâm giấu ở trong kiếm trận hướng về tháp lâm cửa vào nhìn tới chỉ gặp la khí thiên sau lưng tôn thái cùng lữ xương yểm hai người cùng đi theo vào đây sau đó có một danh tiếng chất thanh nhã, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ áo trắng. ở mười mấy người hộ tống xuống đi vào tháp lâm. a, rất xinh đẹp tỷ tỷ, giống như là trong miếu bồ tát. nhất tâm cũng nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, trong lúc nhất thời ngây dại. ngươi không phải nói, nữ nhân đều là phấn hồng khô lâu sao? thần phong cười nói, thần phong trong lòng lại là có chút kỳ quái, thiếu nữ này xem ra có chút quen mặt, nhưng mà hắn lại nghĩ không ra tới, bản thân đã gặp ở nơi nào. lại có một nhóm áo trắng tăng nhân đi vào tháp lâm cầm đầu một tên tuổi trẻ tăng nhân khuôn mặt ánh tuấn, khí chất bất phàm. Cuối cùng, là một cái lôi thôi lết thiết bệnh chốc đầu đầu quẻ chân hòa thượng, chống quái trượng, khập khến đi vào tháp lâm. tăng kiếm tự tăng nhân chừng trăm người. Thiếu nữ áo trắng bên cạnh có 10 cái kiếm hào cảnh kiếm tu. Cái kia một nhóm áo trắng tăng nhân cũng có 5 60 người. Lại tăng thêm Vân Kiếm Minh đệ tử, có 7 8 chục người. Trong chớp mắt, liền có hơn 200 người tiến nhập tháp lâm, trong lúc nhất thời tiếng người huyên ào. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Tần Phong nhũ mày, một đám người kia thanh thế to lớn xông vào tháp lâm, tất nhiên có mưu đồ. La Khí Thiên gặp người tập trung đông đủ, tăng háng một cái, lập tức toàn bộ chàng yên tĩnh. Phương Trượng, tứ đại cổ tự truyền nhân tề tụ, là thời điểm mở ra phản thiên cổ tự phong ấn. La Khí Thiên đối với Huyền Khổ Đại sư nói, Huyền Khổ Đại sư mặc dù không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, đã không có bay vòng chỗ trống. Trong tháp an táng là các sư tổ xá lợi, không cho người khác đúng tràng. Tàng Kiếm tự đệ tử nghe lệnh. Nghe theo chỉ huy của ta, thôi động Phật Tháp. Huyền khổ đại sư mệnh lệnh nói. Tàng kiếm tự các tăng nhân một mặt bi phẫn, nhưng cũng không biết làm thế nào. Tay chân mang theo xiềng xích, ở huyền khổ đại sư chỉ huy phía dưới thôi động Phật Tháp. Giang giác. Giang giác. Phật Tháp phía dưới tựa hồ dấu hữu cơ quát, vậy mà có thể thôi động. Theo huyền khổ đại sư chỉ huy, từng tòa từng tòa Phật Tháp vị trí biến hóa, hóa thành một tòa đại trận. Đây chính là Phạn Thiên Đại Trận sao? Quả nhiên có ý tứ phật tử cười nhạt một tiếng ông phật tháp hóa thành to lớn kiếm trận bỗng nhiên chấn động lên ngọn tháp có xá lợi bay ra hướng về bầu trời bắn ra màu vàng phật quang vô số phật quang bệnh ở cùng nhau ở tầng mây phía trên hóa thành một tòa nguy nga không gì sánh được màu vàng cung điện hít kha z z nhìn thấy trong mây xanh đứng sừng sững lấy giống như cảnh há huyền cung điện tần phong hít sâu một hơi một mặt kinh ngạc a là phạn thiên cổ tự nhất tâm tiểu hòa thượng nghẹn ngào kêu lên tới Bất quá giờ phút này tất cả mọi người rơi vào trong lúc khiếp sợ, lại tăng thêm trận pháp ngăn cách, cũng không có người phát giác được bên này. Phạn thiên cổ tự, lại bị kiếm trận phong ấn, giấu ở tầng mây bên trên. Tần phong ngơ ngác nhìn lên bầu trời cổ tự, rất lâu mới lấy lại tinh thần tới. Giờ phút này, tần phong rốt cuộc hiểu rõ qua tới, vì cái gì thiên ma giáo huy động nhân lực, muốn hủy mất tàng kiếm tự. Chính là vì cái này phạn thiên cổ tự. Đây là một bàn đại cờ. Từ thiên ma giáo không chế đại hút hoàng thất. Lại đến xâm phạm kính quốc, làm mọi thứ cũng là vì Phạn Thiên Cổ Tự. Phạn Thiên Cổ Tự bên trong, vô số chân bảo. Mấu chốt nhất là, bên trong nhất định có kiểu kiếp linh cao. Thần Phong ánh mắt nóng rực, không tự chủ liếm môi. Tần Phong nguyên bản cho rằng, trong thời gian ngắn tu luyện thiên long tam kiếm, lấy công đức rèn thể làm kiếm vô vọng. Nơi nào nghĩ đến, Phạn Thiên Cổ Tự đống nhiên xuất hiện ở trước mặt, cái này để trong lòng của hắn kích động và phần. Có điều, Phạn Thiên Cổ Tự bên trong tình huống không biết. La khí thiên hưng sư động chúng như vậy, mang theo nhiều người như vậy đi sông Phạn Thiên Cổ Tự, chỉ sợ bên trong nguy cơ trùng trùng. Ta nhất định phải cẩn thận là trên hết. Thần Phong trong lòng thầm nói, Phạn Thiên Cổ Tự, vậy mà giấu ở bầu trời. Khó trách nhiều năm như vậy, không có người tìm được. Như vậy cao, chúng ta thế nào đi lên? La khí thiên, Tôn Thái, Lữ Sương Hiểm, Phật tử, liễu Thanh Phạn bọn người là chấn kinh không gì sánh được. Ha ha ha ha, Phạn Thiên Cổ Tự vậy mà ở bầu trời. Ta thay các ngươi đi tìm một chút." Như là Hòa thượng đột nhiên dậm chân, dưới chân một đóa kim liên thăng lên, tốc độ cực nhanh, chở hắn hướng về tầng mây bên trên màu vàng cung điện bay đi. Nhưng mà, như là Hòa thượng thân thể trực tiếp từ Phạn Thiên cổ tự bên trong xuyên qua, lớn như vậy chùa viện dĩ nhiên là thấy được, sợ không được huyết ảnh. Như là Hòa thượng một mặt bất đắc dĩ, dẫm lên kim liên bay xuống tới, hướng về trên đất phun một ngụm, nói, "Dĩ nhiên là giả, thật sự là mất hứng." Như là lạt ma sai, bầu trời Phạn Thiên cổ tự Cũng không phải là giả. Chỉ là, cái này tòa cổ tự năm đó bị tứ đại cổ tự liên thủ phong ấn, cái này phong ấn chỉ có dùng chúng ta tứ đại cổ tự truyền nhân máu tươi mới có thể phá mở. Phật tử nhẹ nhàng cười, mây trôi nước chảy, Hắn thế nào cái gì đều biết. Là khí thiên cho mày, cái này cơ mật là giáo chủ chính miệng nói cho hắn biết, thế gian lại không người biết được. Chẳng lẽ cái này Phật tử thật sự biết tha tâm thông, biết người khác đang nghĩ cái gì? Chương 517, vào Phan Thiên. La khí thiên nhìn qua Phật tử tuấn lãng khuôn mặt, mặt lộ vẻ kinh dị. Phật tử cười không nói, lộ ra thần bí khó lường. Liêu thanh phạn một đôi mắt đẹp lặng lẽ đánh giá Phật tử, nhìn xem hắn tuấn lãng thẳng tắp dáng người, giống như Phật đà nhạt hoa nụ cười, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trái tim ầm ầm trước nhảy, thần sắc có chút mê ly. Khúc La khí thiên vội ho một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, nói: Phật tử nói không sai, chỉ có tứ đại cổ tự truyền nhân máu tươi mới có thể đánh mở phản thiên cổ tự phong ấn. Lập tức, la khí thiên khống chế vô sinh kiếm bay đến giữa không trùng, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một mặt cũ kỹ la bàn. Tàng kiếm tự phương trượng huyền khổ đại sư nhìn thấy cái này la bàn, biến sắc, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ thế gian thật có kỳ tài ngút trời, hiểu được sớm đã thất truyền phạn thiên đại trận có thể tìm tới đại trận trận nhãn chỗ. Huyền khổ đại sư trong lòng chấn kinh không gì sánh được. Tháp lâm bên trong Phật Tháp, xem tựa như lộn xộn thực ra là dùng 360 tòa Phật Tháp tạo thành phạn đem phản thiên cổ tự phong ấn phản thiên đại trận hết sức phức tạp có bốn tòa phật tháp làm trận nhãn nhất định phải tìm tới cái này bốn tòa phật tháp để tứ đại cổ tự truyền nhân máu tươi hắt đi lên phong ấn bài trừ đại trận mở ra có thể huyền khổ đại sư cũng không biết bốn tòa trận nhãn phật tháp vị trí chính xác la khí thiên lại là tràn đầy tự tin tay trái thành kiếm cắt ở cổ tay phải hoạch mở một vết thương đem một chùm máu tươi hắt ở la bàn bên trên trong miệng tự lẩm bẩm la bàn bỗng nhiên thiêu đốt lên hóa thành bốn đạo ánh lửa hướng về bốn tòa phật tháp bay đi la khí thiên đại hỉ nói cái kia bốn tòa phật tháp chính là trận nhẵn chỗ tứ đại cổ tự truyền nhân chuẩn bị kỹ càng liêu thanh phạn phật tử như là lật ma huyền khổ đại sư bốn người bận biểu đi lên trước đưa tay cổ tay vạch phá máu tươi giọt ở phật tháp cơ tòa bên trên ông chỉ gặp bốn tòa phật tháp chấn động kịch liệt đỉnh tháp xá lợi phun ra kim sắc quang mang bỗng nhiên hóa thành một mảnh xích hồng mây xanh bên trên phạn thiên cổ tự cũng bị nhuộm thành một mảnh huyết quang Anh. bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo huyết sắc của sáng đem toàn bộ tháp lâm bao phủ trong đó không tốt là truyền tống kiếm trận tần phong trong lòng run lên hai tay hợp lại ngũ tuyệt thần kiếm từ luyện hồn sáo bên trong bay ra lơ lửng ở trước mặt của hán kiếm khí tung hoành suy suy suy tần phong hai tay chậm rãi kéo ra song trưởng bên trong xuất hiện một viên trứng gà to nhỏ kiếm hoàn cái này viên kiếm hoàn toàn thân phát xanh trong đó còn kèm theo từng tiêu màu vàng chính là tần phong lấy kiếm khí biến thành Tuần dấu 9981 đạo kiếm khí. Nhất Tâm, cái này viên kiếm hoàn ngươi dùng tới hộ thân. Tần Phong chỉ còn kịp đem kiếm hoàn nhét vào Nhất Tâm trong tay, huyết sắc cổ sáng ráng lâm, tháp lâm bên trong tất cả mọi người hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía mây xanh bên trên Phạn Thiên cổ tự. Tần Phong chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, sau một khắc, hắn phát hiện bản thân xuất hiện ở một cái trống trải đỉnh trong nội viện. Trong đỉnh viện trống không một người, tiểu hòa thượng Nhất Tâm không biết tung tích. Quả nhiên lại là ngẫu nhiên truyền thống kiếm trận. Tần Phong cũng không phải lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Phạm Thiên cổ tự cùng thương huyền bí cảnh, vẫn kiếm tông kiếm chủng, chí tôn kiếm mộ đồng dạng, có kiếm trận thủ hộ, một khi tiến nhập, liền sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cổ tự từng cái nơi hẻo lánh. Tần Phong chính là dự tính đến tình huống này, sớm một bước ngưng tụ kiếm hoàn nhét vào nhất tâm trong tay. Cái này viên kiếm hoàn có hai cái tác dụng. Thứ nhất, Phạm Thiên cổ tự bên trong tình huống không rõ, rất có thể gặp nguy hiểm, nhất tâm không hiểu kiếm đạo, Kiếm hoàn có thể giúp nhất tâm hộ thân. Thứ hai, kiếm hoàn là tần phong kiếm khí biến thành, hắn có thể cảm giác được kiếm khí vị trí. Nói cách khác, chỉ cần kiếm hoàn ở nhất tâm trong tay, tần phong có thể trước tiên tìm tới nhất tâm. Cái này đỉnh viện nên là phạn thiên cổ tự bên ngoài, trước mắt xem ra vẫn tính an toàn. Tần phong kinh nghiệm mười phần, không có chút nào bối rối, trước giò xét tình huống chung quanh, cam đoan bản thân an toàn. Đây là một tòa thanh nhã viện lạc, nên là tăng nhân ở lại thiền viện, trong viện trồng không ít cây trúc. Y nguyên xanh tươi dục tích. Không thích hợp. Thần Phong trong lòng run lên, cảm thấy có chút khó tin. Phạn Thiên cổ tự cùng Tần Phong đã từng đi qua cái khác bí cảnh đồng dạng, đều bị phong ấn thật dài thời gian. Thậm chí, Phạn Thiên cổ tự bị phong ấn thời gian là dài nhất, thậm chí siêu việt Thanh Long đảo bên trên Chí Tôn kiếm mộ, ít nhất cũng có vạn năm. Thời gian vô tình, vạn năm thời gian trôi qua, mọi thứ đều đem mục nát. Trí Tôn kiếm mộ chính là như vậy, không có một ngọn cỏ, ngay cả nguyên tinh thạch đều hóa thành một mịn một mảnh hoàng vu cảnh tượng. Vì cái gì phản thiên cổ tự bên trong, lại một mảnh màu xanh biếc giặt rào. Hả là? Tần Phong đi đến rừng trúc bên cạnh, tùy ý sẽ xuống một viên lá trúc, nhìn kỹ, cả người đều sương sở. Những cây trúc này cũng không phải là vật sống, dĩ nhiên là dùng lên tốt bích ngọc điều khắc mà thành. Bích ngọc phẩm chất tuyệt hảo, bóng ánh long lanh, ngay cả Tần Phong cái này am hiểu nhất phân biệt khoáng vật bảo thạch đúc kiếm tông sư, trong lúc nhất thời cũng xem đi nhãn. Tần Phong tra xét rõ ràng khiếp sợ trong lòng càng đậm mặt đất gạch khối dĩ nhiên là vàng dòng rèn đúc phong ốc vách tường rõ ràng là cả khối bạch ngọc gạch vang trái đất bạch ngọc làm tường bích ngọc khát trúc ngay cả trong viện xem tựa như phổ thông bàn đá ghế đá cũng đều là cực phẩm mà ngọc xem tựa như thanh nhã không màng danh lợi phật môn thiền viện thực tế bên trên lại là cực kỳ xa hoa tần phong là cao quý đế sư ở lại ở đại huyền hoàng cung bên trong tự cho rằng gặp quá nhiều xa hoa cảnh tượng nhưng mà hắn giờ phút này cũng là nhẫn không nổi tật lưỡi một cái vắng vẻ tiểu viện liền xa hoa đến loại này tình trạng chân chính phạn thiên cổ tự sẽ là thế nào kinh người do ngó một đốm mà gặp toàn thân có thể thấy được vạn năm trước đó phật tông là thế nào hưng thịnh nhưng mà như vậy phồn vinh phật tông lại vì sao trong một đêm hôi phi yên diệt tần phong lông mày cau lại hắn đi ra viện tử xa xa nhìn qua xa xa nguy nga màu vàng phật điện có lẽ ở trong đó liền cất giấu cái này vạn cổ khó hiểu bí ẩn đáp án Ông. Luyện hồn sáo bên trong Ngũ Tuyệt Thần Kiếm bỗng nhiên chấn động, phát ra đê minh. Là kiếm hoàn. Nhất Tâm phát động kiếm hoàn. Thần Phong trong lòng giật mình, sắc mặt biến hóa. Vừa mới tiến nhập Phạn Thiên cổ tự, Nhất Tâm liền phát động kiếm hoàn, hiển nhiên là gặp được nguy hiểm gì. Tần Phong hai mắt nhắm lại, cảm ứng kiếm hoàn đại gửi tới phương vị, gọi ra Hỗn Độn kiếm hồn, nghĩ muốn khống chế kiếm hồn chạy tới. Nhưng mà, Hỗn Độn kiếm hồn vừa mới xuất hiện, thân hình liền lập tức tiêu tán. Tần Phong Cái này chỗ có cỡ lớn kiếm trận tồn tại, áp chế kiếm hồn. Ta không cách nào ngưng tụ hồn thể. Hôn độn thanh âm ở Tần Phong trong đầu tiếng vang lên. Quả là thế. Tần Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đại đa số bí cảnh đều có kiếm trận thủ hộ, không cách nào không chế kiếm hồn phi hành. Tần Phong lập tức thi triển kiếm ảnh độn, thân hình vừa mới hóa thành kiếm quang, bay vẫn chưa tới xa ba trượng, kiếm quang vậy mà cũng tiêu tán. Tình huống như thế nào? Kiếm ảnh độn cũng không dùng đến. Thần Phong rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như ta đoán không sai, Phạn Thiên đại trận không những áp chế kiếm hồn, còn áp chế ngũ hành linh lực. Hỗn Độn nói, áp chế ngũ hành chi lực, chẳng phải là nói tất cả đạo kiếm ở Phạn Thiên cổ tự bên trong đều không dùng đến. Thần Phong sắc mặt chấp nhận, không dám tin. Tần Phong tu luyện kiếm pháp, chính thành là đạo tông kiếm pháp, nhảy không ra âm dương ngũ hành. Như là ngũ hành linh lực không cách nào sử dụng, như thế Tần Phong có khả năng dùng kiếm pháp chỉ còn lại chưa tới một thành. Hắn thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Chương 518, công đức chỉ. Phản Thiên cổ tự bên trong, vậy mà không cách nào sử dụng Ngũ hành kiếm pháp, phát hiện này để Tần Phong quá sợ hãi. Tần Phong tu luyện kiếm pháp tuy nhiều, nhưng chín thành trở lên đều lấy âm dương ngũ hành làm căn cơ đạo tông kiếm pháp. Ngũ Tuyệt kiếm pháp, Phù Sinh kiếm quyết, phần Thiên kiếm quyết, Thanh Minh kiếm quyết Vân. Vân, những này kiếm pháp đều không thể sử dụng. Hỗn Độn kiếm hồn cũng vô pháp ở Phản Thiên cổ tự bên trong ngưng tụ hồn thể, nói cách khác Tần Phong không thể khống chế kiếm hồn phi hành, thậm chí không cách nào mượn nhờ kiếm hồn hóa thành kiếm quang, thi triển độn thuật, ngay cả kiếm thế cùng kiếm vực cũng giống vậy không cách nào thi triển. Không những như vậy, không có kiếm hồn gia trì, Tần Phong tốc độ, lực lượng, cùng kiếm pháp vi lực, đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Thủ đoạn của ta chỉ còn lại kiếm khí, kiếm hoàn, cùng hôn độn vạn kiếm quyết ba kiếm. Tần Phong trong lúc nhất thời có chút thất hồn lạc phách. hắn liền giống như là một cái eo quấn bạc triệu phú ông trong vòng một đêm lại biến thành nghèo rất mồng tơi tiểu tử nghèo ngoại trừ cái này giải rác mấy loại thủ đoạn còn thừa xuống thiên long bát kiếm tần phong trong lòng thầm than một tiếng hắn vừa mới tu luyện thành thiên long phật kiếm còn chưa bao giờ lấy hắn đối địch không biết cụ thể uy lực như thế nào nhưng mà đây đã là trong bất hạnh đại may mắn thiên long bát kiếm tần phong nhún mày vận hành chân nguyên thi triển thiên long bát kiếm lập tức hắn trên thân tách ra màu vàng phật quang làn ra kim quang lấp lánh giống như là độ bền trên một tầng kim sơn cùng lúc đó tần phong sau lưng hiện ra một tôn kim giáp thần nhân hư ảnh thiên long bắt kiếm mỗi một kiếm thi triển ra tới đều có thể lấy kiếm ý ngưng tụ ra hộ pháp hư ảnh ra chỉ kiếm tu bản thân thần nhân người khoác kim giáp uy vũ phi phàm khuôn mặt lại hết sức dữ tợn mặt mũi hung dữ đầu sinh sừng nhọn sau lưng sinh ra màu xanh đen con rơi cánh chim cầm trong tay một thanh xin thép Hán chính là bát bộ thiên long bên trong dạ xoa chúng bát bộ thiên long bên trong dạ xoa chúng tốc độ nhanh nhất ở hắn ra chỉ phía dưới tần phong tốc độ đột nhiên tăng tốc hóa thành một đạo bóng xanh hướng về phía trước bay vút đi tốt tốc độ kinh người vậy mà không ở kiếm ảnh độn phía dưới thần phong vừa mừng vừa sợ phật kiếm cùng đạo kiếm ma kiếm năng hàng chính là thiên hạ ba loại kiếm pháp tự nhiên có nó chỗ độc đáo tần phong sơ tu phật kiếm tốc độ liền có thể cùng kiếm ảnh độn bằng được cái này nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng thiên long dạ xoa kiếm cuối cùng so kiếm ảnh độn hơi kém một bậc Kiếm ảnh độn có thể ẩn tàng thân hình, hơn nữa chân nguyên tiêu hao ít. Thiên Long Dạ xoa kiếm, tiêu hao chân nguyên tốc độ 10 phần khủng bố, bất quá có thể trong chiến đấu sử dụng, không giống kiếm ảnh độn đồng dạng chỉ có thể chạy trốn, tiềm nhập lúc sử dụng. Nói tóm lại, Phật kiếm cùng Ma đạo hai kiếm so sánh, đều có lợi và hại. Nhất tâm phát động kiếm hoàn, rất có thể gặp phải nguy hiểm, tần phong lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không cố kỵ chân nguyên tiêu hao, cảm ứng kiếm hoàn vị trí, bay vút đi. Phạn Thiên cổ tử sơn môn chỗ một đầu bậc thang đá xanh thông hướng cổ tự bậc thang chừng bên trên vạn giai phía trên ẩn dấu ở vân khí bên trong xem không rõ ràng cổ tự bên trong tình trạng chỉ có thể nhìn thấy từng tòa từng tòa màu vàng phật điện phật tháp đỉnh chóp long lánh lóa mắt quan huy sơn môn một bên có một đầu sớm đã khô cạn thác nước phía dưới là một chỗ đầm sâu bên cạnh một tảng đá lớn bên trên viết ba chữ to công đức chỉ. nơi đây nguyên bản là phạn thiên cổ tự các tăng nhân phóng sinh địa phương trong ao thả nuôi cá vàng rùa đen những vật này Giờ phút này, công đức chỉ bên cạnh lại là một bộ huyết tinh cảnh tượng. Chỉ gặp mười mấy chỉ giống như tiểu sơn giữ tận cử quy, chính đem hai đạo nhân ảnh vây ở trung ương, từng bước tới gần qua tới. Một cái là tiểu hòa thượng nhất tâm, một cái khác người rõ ràng là có bồ tát sống danh sưng thiếu nữ xinh đẹp Liêu Thanh Phạn. Hai người bên cạnh thân trên mặt đất nằm năm bộ thi thể, người mặc quần áo màu trắng, chính là Liêu Thanh Phạn hộ vệ. Trước đây không lâu, Liêu Thanh Phạn bị truyền tống đến Phạn Thiên Cổ Tự bên trong, nàng vận khí không tệ rất nhanh liền triệu tập đến 5 tên hộ vệ, liền vội vội vàng chạy tới sơn môn chỗ. Nàng đi qua công đức trí lúc, đục ngầu trong nước hồ vệ mà xuất hiện mười mấy con cự quy, hai mắt tinh hồng, phát cuồng đồng dạng công kích bọn hắn. Liêu Thanh Phạn hộ vệ đều là kiếm hào cảnh cường giả, gặp những này cự quy có chút quỷ dị, toàn thân bao phủ hắc khí, lại lâm nguy không loạn, một bên bảo vệ Liêu Thanh Phạn, một bên chống lại cự quy. Bọn hắn không ngờ rằng, kiếm pháp của mình nhao nhao mất đi hiệu lực, trong lúc bối rối, bị cự quy gây thương tích. Cự quy trong miệng sinh ra giang độc, độc tính mãnh liệt, không đợi Liêu Thanh Phản cứu chữa, bọn hộ vệ liền nhau nhau miệng phun máu tươi, độc phát thân vong. May mắn, Tiểu Hòa thượng nhất tâm vừa vặn đi ngang qua, ném ra kiếm hoàn, kích xạ 9981 đạo sắc bén kiếm khí, rơi tại cự quy trên thân. Những này cự quy không những hình thể to lớn, mai rùa bên trên trải rộng gập ghềnh gai nhọn, cứng rắn không gì sánh được, kiếm khí rơi tại mai rùa bên trên, bắn ra vô số hỏa hoa, chỉ là đem cự quy làm cho lui lại mấy bước lại không bị thương chút nào bước chân tập tễnh từng bước hướng về tiểu hòa thượng cùng liêu thanh phạn tới gần qua tới liêu thanh phạn dọa đến mặt mũi tái nhợt trốn ở tiểu hòa thượng sau lưng nghẹn ngào nói tiểu sư phụ ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp ta có thể không muốn chết ở những quái vật này trong miệng đối mặt mười mấy con cự quy nhất tâm cũng là sắc mặt trắng bệnh ngấm ngầm kêu khổ nhất tâm hoàn toàn không hiểu kiếm đạo thực lực xa ở liêu thanh phạn phía dưới liêu thanh phạn nhìn thấy nhất tâm vung tay lên liền có kiếm hoàn ném ra ngoài bước lui cự quy liền hiểu lầm hắn là kiếm đạo cao nhân đem an nguy của mình phó thác cho nhất tâm làm thế nào làm thế nào nhất tâm hoang mang lo sợ trong đại nào trống rỗng hắn sức trói gà không chặt đối mặt trong nháy mắt miểu sát kiếm hào cường giả cự quy tự nhiên là hết đường xoay sở tần đại ca người nhanh tới a nhất tâm đem tất cả hy vọng đều phó thác đến tần phong trên thân hắn cũng không biết Phạn thiên cổ tự mười phần cổ quái có một cỗ thần bí lực lượng áp chế ngũ hành linh lực Tần Phong không thể khống chê kiếm hồn, cũng không thể thi triển kiếm ảnh đột, không thể nào ngay đầu tiên đổi tới. Ẩm. Một đầu cự quy đã đến nhất tâm trước người, miệng há mở, trong miệng tràn đầy bén nhọn tinh miệng răng, một ngụm hướng về nhất tâm cắn qua tới. A, Liêu thanh phạn nghẹn ngào gào lên, một đôi mắt đẹp chặt chẽ đóng lên, không dám nhìn đến tiểu hòa thượng chết ở trước mặt mình thảm trạng. Keng, Nhất tâm quyết định chắc chắn, cánh tay phải vô ý thức cản ở trước mặt, cự quy cắn một cái ở cánh tay của hắn bên trên lại là phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, phảng phất là cắn một cái ở thiết bản bên trên. Kỳ quái, Nhất Tâm vốn cho là mình cánh tay phải muốn bị cự quy cắn đứt, lại không biết vì sao, cánh tay phải hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Hắn đem cánh tay phải từ cự quy trong miệng quất ra tới, chỉ gặp cánh tay bảy biện ra màu đồng cổ, lập lòe màu vàng vật quang, dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Nhất Tâm không kịp kinh ngạc, bên cạnh cự quy một cái lan mình, thân thể khổng lồ hướng hắn đụng qua tới. Cẩn thận! nhất tâm một tay mang liếu thanh phản đẩy ra bản thân lại bị cử quy đụng thẳng bay đến mấy trượng bên ngoài a liêu thanh phản hai tay nắm chặt miệng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cho rằng tiểu hòa thượng đã không sống nhưng mà nhất tâm thong thả thôn vệ bò lên mặt mũi tràn đầy mờ mịt vì cái gì những này cử quy cắn ta đụng ta ta đều không cảm thấy đau đớn chẳng lẽ là sư phụ trên trời có linh thiêng phù hộ ta chương 519, phật kiếm chi uy cái này tiểu hòa thượng bị cử quy lại cắn lại đụng vì cái gì không có bị thương chẳng lẽ hắn còn quá trẻ liền tu luyện tới trong truyền thuyết kim cương bất hoại cảnh giới liêu thanh phạn mặt mũi tràn đầy trấn kinh hai con ngươi nhìn qua làn da bảy biện da màu đồng cổ tiểu hòa thượng ẩm lại một đầu cự quy hướng về tiểu hòa thượng đánh tới đem hắn đụng bay đến mấy trượng bên ngoài cái này nhóm cự quy một cầm giữ mà lên đem tiểu hòa thượng giẫm ở dưới chân trong lúc nhất thời bùi đất tung bay hắn sẽ không bị giẫm thành thịt nát chứ liêu thanh phạn lông mi khẽ Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh sợ. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hòa Thượng từ một đầu cự quy bụng xuống leo ra tới, chạy đến Liêu Thanh Phạn trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng, vội vội vàng vàng nói, "Cái này nhóm ngu xuẩn rùa đen động tác chậm vô cùng, chúng ta thừa cơ trốn." Liêu Thanh Phạn nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng đầy bụi đất, trên thân đều là bùn đất, lại như cũ không bị thương chút nào, trong lòng kinh dị, càng là chắc chắn Tiểu Hòa Thượng tu luyện tới Phật kiếm bên trong kim cương bất hoại cảnh giới. Dựa theo kiếm đạo cựu trọng thiên phép tính, Tiểu Hòa thượng kiếm đạo tu vi ít nhất cũng tương đương với kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Chỉ là Liêu Thanh Phạn không rõ, tiểu hòa thượng kiếm đạo tu vi như vậy cao, vì cái gì không đem những này cự quy chém giết? Không phải là bởi vì người xuất gia không thể sát sinh. Liêu Thanh Phạn cổ tay bị tiểu hòa thượng siết trong tay, một đường đi theo hắn chạy về phía trước, nhưng trong lòng là tạp nham nghĩ đến. Mắt thấy hai người liền muốn chạy ra công đức chỉ phạm vi, đống nhiên một trận thành thế to lớn. Trước mặt hai người thổ nhưỡng đương nhiên cao ngất. Hóa thành một tòa cao mấy trượng tiểu sơn. Tiểu sơn bên trên bùn đất lăn rơi xuống tới, lộ ra chân dung, rõ ràng là một đầu to lớn đại không gì sánh được cự quy. Vừa mới vây công nhất tâm cùng Liễu Thanh Phạn cự quy hình thể đã 10 phần to lớn, nhưng là trước mắt cái này cự quy hình thể lại là cái khác cự quy gấp 10, đem công đức chỉ ra miệng đều cản cực kỳ chặt chẽ, hai con mắt giống như cái sợi, lập loè tinh hồng hào quang, nhìn chằm chằm Liễu Thanh Phạn cùng Nhất Tâm. Hai người đối mặt như vậy quái vật, dọa đến không dám thở mạnh một ngụm. Nhất tâm càng là mông ngồi trên mặt đất bên trên, mất hứng nói, đường bị phong kín, cái này có thể thế nào trốn a? Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang sáng lên, từ không trung rơi xuống một thanh kiếm, đâm ở cự quy đỉnh đầu. Suy, cự quy đầu bị trôi kiếm này một mực đinh trên mặt đất lên. Đồng thời, một bóng người như gió đồng dạng xuất hiện ở nhất tâm cùng liêu thanh Phạn trước mặt. Nhất tâm xem rõ ràng người đến, lập tức kinh hỉ gọi nói, tần đại ca, chính là tần phong kịp thời đuổi đến qua tới một kiếm kích sát cự quy hô tần phong nhìn thấy nhất tâm bình yên vô sự cũng thầm thở phào nhẹ nhõm nhất tâm vị này cô nương là tần phong ánh mắt rơi tại liều thanh phạn trên thân mang theo vài phần dị dạng ở tháp lâm lúc tần phong liền chú ý tới liều thanh phản cảm thấy thiếu nữ này có chút quen mặt từ la khí thiên trong miệng tần phong biết được nàng là tứ đại cổ tự một trong lan nhược cổ tự truyền nhân xuất thân dược vương sơn liều gia liên quan tới nàng càng nhiều tình báo tần phong liền không biết cũng không biết nàng là địch hay bạn bởi vậy trong lòng có chút sợ hãi tiểu nữ tử Liễu thanh phạn gặp qua tần kiếm tôn liêu thanh phạn đối với tần phong thái độ mười phần cung kính không mình hành lễ nói nàng mặc dù có thể nhìn ra tần phong kiếm đạo tu vi là kiếm tôn lại không biết tần phong thân phận chân chính chỉ là nghe tiểu hòa thượng xưng hô hắn là tần đại ca mới biết hắn họ tần cái này tiểu hòa thượng cũng liền mà thôi nên là tàng kiếm tự hòa thượng nhưng là vị này họ tần kiếm tôn là từ chỗ nào toát ra tới Liêu Thanh Phản đối với Tần Phong thân phận có chút hiếu kỳ. Nàng rất xác định, ngày đó ở Tháp Lâm bên trong, tuyệt đối không có Tần Phong nhân vật này. Có điều, lớn nhất đầu kia cự quy mặc dù chết ở Tần Phong dưới kiếm, cái khác mười mấy con cự quy giờ phút này đã tới gần qua tới, cũng không phải bắt chuyện hỏi thăm thời điểm. Tần Kiếm Tôn, ngươi cẩn thận. Những này cự quy rất quỷ dị, khả năng biến dị, trong miệng sinh ra răng độc, ta mấy tên hộ vệ đều là kiếm hảo, lại chết ở bọn chúng răng độc xuống. Liêu Thanh Phản nhắc nhở nói: Ở liễu thanh phạn xem ra, Tần Phong mặc dù là kiếm tôn, thực lực xa so với nàng những hộ vệ kia lợi hại. Nhưng mà, hắn chỉ có một người, người ít không đánh lại đồng, rất có thể sẽ rơi vào khổ chiến. Phương pháp tốt nhất, chính là thừa dịp Tần Phong ngăn lại cử quy lúc, nàng thừa cơ đào tẩu. Làm như vậy mặc dù rất không nói, nhưng mà liễu thanh phạn kiếm đạo tu vi cũng không cao, chỉ có kiếm đạo tam trọng thiên sơ giai, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, có thể không muốn còn chưa đạp tiến phạn thiên cổ tự liền chết ở đây chút cự quy trong miệng tần đại ca những này cự quy là lợi hại trên thân mai rùa rất rắn nhất tâm cũng vội vàng nói không sao vừa vặn để ta thử một chút thiên long bát kiếm uy lực thần phong mỉm cười đã tính trước ngũ tuyệt thần kiếm còn một mực đem cái tiêu cự quy đinh trên mặt đất bên trên Thần phong cũng không có quay người lấy kiếm dự định mà là hai tay hợp lại yên lặng vận hành chân nguyên toàn thân phật quang đại thịnh sau lưng có một tôn khuôn mặt hung ác ở trần ba đầu sáu tay thần nhân hư ảnh xuất hiện Đây là Tu La Chúng. Tu La Chúng, chính là bát bộ thiên long bên trong lực lượng lớn nhất. Tần Phong thi triển ra thiên long Tu La Kiếm, lấy Tu La Chúng ra chỉ bản thân, toàn thân kim quang rực rỡ, bước lớn hướng về một đầu cự quy đi đến. Tần Phong vận trưởng như kiếm, một trưởng mang theo khủng bố kiếm ý, hướng về cự quy trên thân doanh rơi. Ẩm. Một tiếng nổ mạnh, cái này cự quy bị Tần Phong một trưởng đánh thành thịt nát, cứng rắn gai nhọn mai rùa ở trước mặt hắn, quả thực giống như là giấy dán đồng dạng. A nhìn thấy cái này một màn kinh người nhất tâm cùng liêu thanh phản nhẫn không nổi kinh thành kêu to ầm ầm ầm tần phong thân ảnh lắc lư hóa thành mấy đạo hư ảnh đồng thời hướng về cự quy bay vút đi trường ảnh tung bay kiếm khí tung hành. trong trước mắt mười mấy con cự quy đều bị hoanh thành từng bãi từng bãi bùn nhão giải quyết tần phong vỗ tay bên trên bùi bặm nhẹ nhõm không gì sánh được đi trở về giống như là hoàn thành một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhất tâm cũng liền mà thôi hắn sớm biết tần phong chính là đại huyền đế sư Kiếm pháp thông thần, chém giết mấy cái cự quy, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là liễu Thanh Phạn lại không biết Tần Phong thân phận, chỉ gặp hắn còn quá trẻ, so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Kiếm đạo tu vi lại là cực kỳ doa người, thậm chí vô dụng kiếm, tay không liền đem những này cự quy hoanh sát. Muốn biết, Liêu Thanh Phạn những hộ vệ này cũng không phải tên soát sinh, đều là tinh tế lựa chọn ra đến kiếm đạo cao thủ, lại đều mất mạng ở cự quy răng độc phía dưới. Tần Phong đi về đến lớn nhất cái kia cự quy phía trước đưa tay đem ngũ tuyệt thần kiếm rút lên cái kia cự quy cũng không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường cái đầu đều bị xuyên qua vậy mà còn chưa chết dãy rủa lấy nghị muốn đứng lên vụ ngũ tuyệt thần kiếm vung lên một đạo lăng lệ kiếm khí chém ra đem cự quy từ trung ương chém thành hai nửa để người chấn kinh là cự quy trong cơ thể vậy mà không có máu tươi mà là một đoàn hát vụ lơ lửng ở giữa không trùng kéo dài không tiêu tan thật là tinh thuần sát khí thần phong trong lòng giật mình Trong lòng nghi hoặc, cái này công đức chỉ vốn là phản thiên cổ tự tăng nhân thả nuôi sống vật địa phương, dù đen thọ nguyên kéo dài, sống vật năm, dài đến như vậy lớn hình thể cũng không kỳ quái. Nhưng là, những này cự quy trong cơ thể vì cái gì sẽ có sát khí tồn tại. Hơn nữa những sát khí này tinh thuần như thế. hai 520, chôn ở trong lòng. Thần phong suy tư một trận, lại không có đáp án. Rất hiển nhiên, những này cự quy là nhiễm sát khí, mới sẽ sinh ra biến lĩnh dị, miệng sinh răng độc tính cách tàn bạo, mới biết công kích người, sát khí tự nhiên sẽ không chống giống mà tới. Tần Phong ngửa đầu nhìn xem ẩn giấu ở vân khí bên trong Phạn thiên cổ tự sắc mặt có chút âm trầm. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Phạn thiên cổ tự bên trong có đại khủng bố tồn tại, cực kỳ không rõ. Vạn năm trước, chính là bởi vì Phạn thiên cổ tự bên trong đồ vật tứ đại cổ tự Phật tông cao tăng mới sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới đem Phạn thiên cổ tự phong ấn, mà toàn bộ Phật tông cũng bởi vì thứ này mà tan thành mây khói. Tựa hồ cảm giác được sát khí tồn tại, hỗn độn không gian bên trong nguyên bản an tĩnh ma kiếm thiên tà, cũng là không nổi rung động, hình như là đang hoan hô nhảy nhót. "Ét dạ." Liên ở tần phong rơi vào trầm tư thời điểm, Tiểu Hòa thượng nhất tâm bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tần Phong bận biểu nhìn về phía Nhất Tâm, nhìn thấy hắn một mặt bối rối, nói: "Nhất tâm, ngươi thế nào, có phải hay không bị thương rồi?" Nhất Tâm lắc đầu, hai tay tại thân bên trên sờ mấy lần lại trên mặt đất bên trên tìm nửa ngày vẻ mặt đưa đám nước nợ nói tần đại ca ta đem sư phụ xá lợi tử làm mất tần phong hơi ngẩn ra cũng có chút khẩn trương huyền cổ đại sư phật cốt xá lợi ngươi thế nào sẽ làm mất nhất tâm mặc dù không biết tần phong nhưng trong lòng rõ ràng cái kia viên phật cốt xá lợi cũng không phải huyền cổ đại sư thi cốt đơn giản như vậy mà là một thanh kiếm có thể so với thiên giai thần kiếm thiên long xá lợi kiếm kiếm này như là rơi xuống lòng mang ý đồ xấu chi đồ trong tay hậu quả không chịu nổi tưởng tượng đừng sợ ta vận chuyển phật kiếm giúp ngươi cảm ứng một chút thần phong rất nhanh liền chấn định xuống tới đối với nhất tâm nói tần phong thiên long bắt kiếm là từ phật cốt xá lợi đi học tới giữa hai bên có một loại liên hệ chỉ cần không phải khoảng cách quá xa tất nhiên trốn không thoát hắn cảm ứng nhưng là cảm ứng kết quả lại để tần phong ngoài dự liệu từng đợt manh liệt kiếm ý ba động dĩ nhiên là từ nhất tâm trên thân chuyển tới tần phong đi đến nhất tâm trước mặt ánh mắt chấn kinh trên trên dưới dưới dò xét hắn tần đại ca người sát mặt rất khó nhìn phát sinh cái gì nhất tâm bị tần phong ánh mắt chằm chằm đến không biết làm sao thời quần áo tần phong bỗng nhiên nói a nhất tâm trợn tròn mắt ánh mắt len lén liếc liêu thanh Phạn một nhãn thấp giọng nói tần đại ca nơi này có nữ không tiện đi liêu thanh phản khuôn mặt đỏ lên xoay người sang chỗ khác dọn dịu rằng nói hai người các ngươi đại nam nhân muốn làm cái gì ta xoay người không nhìn là được Tần Phong lại không quản nhiều như vậy, đưa tay đem tiểu hòa thượng trên thân rách dưới tăng bào cởi xuống tới. Nhìn thấy nhất tâm màu đồng cổ làn ra, Tần Phong ánh mắt lẫm liệt, tay phải kiếm chỉ cùng nhau, hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Tần Phong kiếm chỉ thế nào lang lệ, coi như không sử dụng chân nguyên, nhất chỉ xuống dưới, liền xem như thạch đầu cũng phải bị đâm ra một cái động tới. Nhưng mà, cái này nhất chỉ đâm ở nhất tâm ngực bên trên, lại là phát ra một tiếng vang dọn. Kiếm khí bị toàn bộ đánh mở, nhất tâm lại không bị thương chút nào. Đau đau đau. Nhất Tâm che lấy trong ngực liền thành tiêu đau, khó hiểu nói: "Tần đại ca, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Tần Phong trên mặt cách ra nụ cười, nói: "Chúc mừng Nhất Tâm tiểu sư phụ, đạt được huyền cổ đại sư chân truyền." "A?" Nhất Tâm sững sở rất lâu, mờ mịt nói: "Tần đại ca, ta vẫn không hiểu. Sư phụ Phật cốt xá lợi ở nơi nào? Vì cái gì ngươi nói ta được đến sư phụ chân truyền?" Tần Phong giải thích nói: "Huyền cổ đại sư suốt đời sở học, thực ra liền giấu ở Phật cốt xá lợi bên trong." Xá lợi không chỉ là hắn thi cốt, càng là một thanh kiếm, một thanh Thiên Long Xá Lợi Kiếm. Vừa mới ngươi gặp được nguy hiểm lúc, Thiên Long Xá Lợi Kiếm cùng ngươi sinh ra cảm ứng, cùng ngươi hợp làm một thể. Nhất Tâm là Huyền Cổ Đại Sư đồ đệ, tự nhiên không thể nào đối với phật kiếm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn rất nhanh ý thức được phát sinh cái gì, vẻ mặt đưa năm nói: Tần đại ca, ta còn muốn đem Xá Lợi đưa đến Tháp Lâm an táng, để sư phụ mổ yên mà đẹp. Bây giờ Xá Lợi cùng ta dung hợp, ta thế nào an táng sư phụ? ta cũng không thể đem bản thân táng ở tháp lâm chứ. Nhất tâm, để tần phong vừa tức vừa cười. Tần phong vốn cho rằng nhất tâm trời sinh tính thoải mái, lại chưa từng nghĩ hắn cùng cái khác hòa thượng không có gì khác biệt, đồng dạng cổ hủ vô cùng, chỉ nghĩ đến an táng huyền cổ đại sư thi cốt, thậm chí nghĩ đến bản thân đi chết theo. Tần phong thần sắc nghiêm trọng, đối với nhất tâm nói, nhất tâm, ngươi đã đem huyền cổ đại sư táng phía dưới, không phải táng ở tháp lâm bên trong, mà là táng trong lòng của ngươi xá lợi bên trong còn còn sót lại huyền cổ đại sư linh thức ngươi bình tâm tĩnh khí thần đại thanh minh nên có thể cùng hắn câu thông, ngươi hỏi một chút hắn ý tứ đến cùng là hy vọng được chôn cất ở chỗ nào nhất tâm giật mình vội khoanh chân ngồi xuống ngồi xuống minh tưởng lên một lát về sau nhất tâm mở mắt ra mặt mày hớn hở nói thần đại ca ngươi nói đúng sư phụ gặp ta được truyền thừa của hắn rất cảm thấy vui mừng còn khen ta để ta đem phật kiếm phát dương quan đại thật là một cái tiểu hải tử Có điều, hắn trời sinh tính đơn thuần, toàn tâm toàn ý, không có tư tâm tạp niệm, ngược lại là một cái luyện kiếm tài liệu tốt. Huyền cổ đại sư, ngươi có cái đồ đệ tốt." Tần Phong gặp nhất tâm cao hứng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Khục. Liêu Thanh Phạn vội ho một tiếng, đi đến Tần Phong trước mặt, lần nữa hành lễ nói, "Tần kiếm tôn, đa tạ ngươi ơn cứu mạng." Tần Phong nhìn Liêu Thanh Phạn một nhãn, chỉ vào nhất tâm nhàn nhạt nói, "Ngươi không nên cảm ơn ta, nên tạ ơn nhất tâm. Nếu không phải hắn bỏ mệnh cứu ngươi, Không đợi ta đổi tới, ngươi liền đã chết rồi. Liêu Thanh Phạn lườm nhất tâm một nhãn, xem thường nói, hắn kiếm đạo tu vi còn không bằng ta, ta bằng cái gì tạ ơn hắn. Nhất tâm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta xác thực không có làm cái gì, toàn dựa vào tần đại ca, nữ thí chủ không cần cảm ơn ta. Liêu Thanh Phạn đắc ý nói, xem, chính hắn đều nói như vậy. Tần Phong nhíu mày, đối với Liêu Thanh Phạn thái độ có chút không thích. Có điều, Tần Phong cùng Liêu Thanh Phạn vốn không quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau cũng lười tốn nhiều lời lẽ xoay người đối với nhất tâm nói chúng ta đi thôi liêu thanh phạn lập tức gấp cản ở tần phong trước mặt nói tần kiếm tôn tục nữ nói cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đến tây thiên ngươi đã cứu ta một mạng không giả nhưng là đem ta một cái nhu nhược nữ hải tử lưu ở nguy hiểm như vậy địa phương nếu là ta chết rồi lương tâm của ngươi không biết đau sao sẽ không tần phong trả lời chém đinh chắc sát lôi kéo nhất tâm liền đi ngươi người này thế nào như vậy liêu thanh phạn xứng sở nàng từ nhỏ ở đại gia tộc trường đại là liêu gia hòn ngọc quý trên tay dược vương sơn các đệ tử đối với nàng đều là quần tinh cùng nguyện tương triều không gì sánh được lại tăng thêm nàng ở y y hệ đạo bên trên thiên phú rất tốt hơi thi y y thuật liền chữa khỏi không ít người bệnh liêu thanh phạn một khi xuất hành liền có đám người quỷ ở ven đường dập đầu xưng nàng là bồ tát sống hướng nàng cầu y y hỏi dược liêu thanh phạn lớn lên như vậy bên người tất cả mọi người đối với nàng tất cung tất kính ngay cả khí thiên kiếm vương là khí thiên cũng đối nàng lấy lễ tương đái, giống tần phong như vậy không giảng đạo lý người, liêu thanh phạn lớn lên như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp được. chương 521, nợ nhân tình người người người liêu thanh phạn thon dài ngọc thủ chỉ vào tần phong tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại run rẩy nửa ngày nói không nên lời một câu tới. tần phong sớm đã không phải năm đó ngây thơ thiếu niên, liêu thanh phạn loại này tự cho rằng đúng vậy nhà giàu đại tiểu thư hắn thấy quá nhiều rồi liêu thanh phạn xác thực có mấy phần tư sắc khí chất cũng là tuyệt hảo nhưng nàng như là cho rằng chỉ dựa vào những này liền có thể để một người chưa từng gặp mặt nam tử xa lạ cam tâm tình nguyện quỳ gối ở nàng váy xoe phía dưới vậy liền khó tránh quá ngây thơ muốn biết tần phong coi như đối mặt diễm tuyệt thiên hạ nhược hy công chúa thẩm nhược hy cũng là không nhúc nhích chút nào cuối cùng thậm chí không thương hương tiếc ngọc đem thẩm nhược hy chém ở dưới kiếm một đời gợi cảm hữu vật như vậy hương tiêu ngọc vẫn liêu thanh phạn mặc dù rất xinh đẹp nhưng mà luận xinh đẹp cùng thẩm nhược hy so sánh vẫn là kém một bậc. Tần Phong thần tình lạnh nhạt, Tiểu Hòa thượng nhất tâm lại kiềm chế không được, sắc mặt đỏ lên, tiến đến Tần Phong bên cạnh thấp giọng nói, "Tần đại ca, vị này nữ thi chủ như vậy xinh đẹp, cũng không phải người xấu." Sư phụ nói qua, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Tần Phong ánh mắt nhìn xem Tiểu Hòa thượng, trong lòng thầm than một tiếng. Tần Phong tâm địa lại không phải sắt đá tạo thành, làm sao không biết đất này nguy hiểm, đem liếu Thanh Phạn một cái nữ hài tử lưu tại nơi này, xác thực không ổn nhưng là liêu thanh phạn thân phận không rõ lại là la khí thiên mời tới lúc trước tần phong kém một chút chết ở la khí thiên vô sinh kiếm phía dưới biết do hắn khủng bố tần phong đích thực không thể bởi vì nhất thời lòng dạ đàn bà lấy chính mình cùng nhất tâm tính mệnh đi mạo hiểm nhưng mà nhất tâm ở một bên khổ khổ cầu khẩn tần phong rất cảm thấy bất đắc dĩ suy tư một lát đống nhiên đối với liêu thanh phản nói ngươi là dược vương sơn liễu ra con cháu liêu thanh phạn trong lòng đã đối với tần phong mười phần bất mãn tức giận nói ta họ không họ Liễu liên quan gì tới ngươi dù sao ngươi cũng không có ý định mang ta rời khỏi tần phong cười nói ta càng xem ngươi càng cảm thấy ngươi giống ta một vị bạn cũ ngươi như là họ liễu có lẽ cùng với nàng có quan hệ lớn lao tần phong nói bạn cũ tự nhiên là hạ ngữ băng sư tôn liễu bạch lộ tần phong mặc dù chưa bao giờ thấy qua liễu bạch lộ hình dáng nhưng mà nàng mi tâm chỗ có một viên hình giọt nước cấn ký để tần phong ấn tượng cực kỳ khắc sâu liêu thanh phạn mi tâm chỗ ấn ký cùng liễu bạch lộ giống nhau như lúc cái này để tần phong trong lòng nhất động hoài nghi nàng cùng liễu bạch lộ có quan hệ gì nói lên năm đó ở bạch cốt sa mạc dưới đất thất thải lưu ly cùng liễu bạch lộ đã từng cứu được tần phong một mạng tuy nói liễu bạch lộ cứu tần phong là xem ở tần phong cứu được tử nhan quân chúa cùng hạ ngự băng khổ khổ cầu khẩn phần bên trên có thể liễu bạch lộ cứu được tần phong là sự thật phần nhân tình này thần phong một mực ghi ở trong lòng Huống chi liễu bạch lộ tính cách lại cực đoan không gì sánh được thống hận nam nhân nàng dù sao cũng là hạ ngự băng sư tôn sư tôn như cha tần phong về sau cưới hạ ngư băng liễu bạch lộ chính là trưởng bối của hắn như là liễu thanh phạn thật sự cùng liễu bạch lộ quan hệ sâu đậm tần phong xem ở liễu bạch lộ thể diện bên trên phá lệ đưa nàng đưa đến địa phương an toàn liễu thanh phạn đôi mắt đẹp một sáng liền vội vàng gật đầu nói ta là dược vương sơn người của liễu gia tự nhiên họ liễu tần phong nói Vẫn kiếm minh phó minh chủ liễu bạch lộ là gì của ngươi nghe được liễu bạch lộ cái này tên liễu thanh phạn sắc mặt biến hóa trầm mặc rất lâu mới nói liễu bạch lộ là ta tâm gì? có điều nàng cùng dược vương sơn ân đoạn nghĩa tuyệt ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua nàng tần phong đuôi lông mày dương lên kinh ngạc nói liễu bạch lộ xuất thân dược vương sơn đại đa số người đều biết nhưng là nàng vì sao cùng dược vương sơn ân đoạn nghĩa tuyệt liễu thanh phạn trần chờ một chút nói chuyện này ở dược vương sơn là cấm kỵ Bất kỳ người nào không được đề cập. Nhưng nếu Tần Kiếm Tôn cùng Tam Di là bạn cũ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Dù sao đều là chuyện cũ năm xưa. Tần Phong cũng không thích bắt quái, nhưng là Liễu Bạch lộ dù sao cũng là hạ ngự băng sư tôn. Liễu Bạch lộ thống hận nam nhân, cho rằng thiên hạ nam tử đều phụ bạc, một mực ngăn cản Tần Phong cùng hạ ngự băng ở cùng nhau. Tần Phong muốn làm rõ ràng, Liễu Bạch lộ trên thân đến cùng phát sinh cái gì, mới để nàng tính tình đại biến như vậy cố chấp. Năm đó. Tam Di tuổi trẻ tướng mạo đẹp, kiếm đạo thiên phú lại kỳ cao, đến nhà cầu hôn người nối liền không dứt. Nhưng mà Tam Di lại yêu một cái nam nhân phụ lòng. Tam Di đối với cái kia nam nhân toàn tâm toàn ý, cái kia nam nhân lại ưa thích khắp nơi trê hoa gẹo nguyện, còn tưởng là lấy những nữ nhân khác mặt nhục nhã Tam Di. Tam Di tính tình bạo liệt, liền đem cái này nam nhân phụ lòng thiến, lại cái này nam nhân phụ lòng địa vị kỳ cao, thông qua gia tộc hướng Dược Vương Sơn thi áp, để Dược Vương Sơn đem Tam Di giao ra tới. Tam Di không phục, một đường giết ra Dược Vương Sơn, từ đây cùng Dược Vương Sơn ân đoạn nghĩa tuyệt, chết già không trở lại. Liêu Thanh Phạn đơn giản đem chuyện năm đó tự thuật một lần. Khó trách Liêu Bạch Lộ như vậy thống hận nam nhân, lại còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Tần Phong không khỏi nghĩ đến tề nhạc sư huynh thường xuyên nhìn qua bầu trời đêm, thở dài tình là vật chi. Nếu Liêu Bạch Lộ là ngươi Tam Di, hai chúng ta cũng coi như có chút nguồn gốc, ngươi có thể cùng ta tiến nhập Phạn Thiên Cổ Tự Sơn môn. Nhưng mà ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái điều kiện thần phong thần sắc ngưng trọng nói như là không phải của ta hộ vệ chết sạch ta nơi nào sẽ xem sắc mặt của ngươi liêu thanh phạn trong lòng càng là bất mãn bất quá nàng lúc này chỉ có thể dựa vào thần phong bất đắc dĩ nói điều kiện gì ngươi nói đi thứ nhất ta chỉ đem ngươi đưa đến địa phương an toàn thứ hai ngươi không được hướng bất kỳ người nào nhấc lên ta cùng nhất tâm ta muốn ngươi lấy kiếm tâm thể thần phong trầm giọng nói liền hai cái điều kiện này về phần để ta dùng kiếm tâm phát thệ liêu thanh phạn cảm thấy tần phong chuyện bẽ xé ra to nhưng mà nhìn thấy hắn thái độ kiên quyết liền giơ tay phải lên lấy kiếm tâm phát thệ đáp ứng tần phong hai cái điều kiện này tần phong lúc này mới phất phất tay đối với nhất tâm cùng liêu thanh phản nói hai người các ngươi theo sát ta phạm thiên cổ tự chúng kiếm trận huyền ảo một bước đi sai hối hận không kịp nhất tâm cùng Liêu thanh phạn gật đầu liên tục cùng ở tần phong sau lưng rời khỏi công đức chỉ, bước qua sơn môn đi lên đằng đắng dài dài hướng về phạn thiên cổ tự bên trong đi đến bậc thang thật dài có bên trên vạn giai giống như một đầu trường xà cuối cùng ẩn giấu ở trong mây mù hoàn toàn nhìn không rõ tần phong tay phải nắm chặt bên hông ngũ tuyệt thần kiếm chuôi kiếm đề phòng xung quanh đề phòng có nguy hiểm gì một bộ bộ dáng như lâm đại địch tiểu hòa thượng nhất tâm lại hoàn toàn không có cảm giác cấp bách thừa cơ cùng liều thanh phạn nói chuyện thiếm nữ thí chủ phạn thiên cổ tự nguy hiểm như vậy ngươi tại sao muốn tới chẳng lẽ là bị vấn kiếm minh bức bách không thể không tới. Liêu Thanh Phạn mặc dù coi thường Nhất Tâm, nhưng gặp hắn kiếm đạo tu vi cực thấp, cũng không có gì cảnh giác, nói: "Bây giờ đại húc quốc các đại môn phái đều bị vấn Kiếm Minh chiếm đoạt, Dược Vương Sơn cũng không ngoại lệ, nhất định phải nghe mệnh vấn Kiếm Minh, nếu không sẽ có thai họa ngập đầu." "Có điều, ta có càng quan trọng hơn lý do, nhất định phải tiến nhập Phạn Thiên Cổ Tự, tìm kiếm một vật." "Món đồ gì?" Nhất Tâm tiếp tục truy vấn, Liêu Thanh Phạn lại chỉ là lắc đầu, không nguyện ý nhiều lời. "Hô" Một canh giờ sau, tần phong rốt cuộc đạp lên ngấc thang cuối cùng, không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Những này bậc thang ẩn giấu kiếm trận, biến hóa khó lường, có nguy hiểm chí mạng. Tần Phong hao phí to lớn tâm lực, lúc này mới tìm tới một đầu an toàn con đường, đem nhất tâm cùng Liêu Thanh Phạn hai người mang tiến Phạn Thiên cổ tự. A. Nhưng mà, vừa mới tiến nhập cổ tự, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba người tất cả sững sờ. Chỉ thấy phía trước là một cái lớn như vậy quảng trường. Quảng trường bên trên vậy mà đứng đấy mấy trăm đạo lạ lâm thân ảnh. chương 522, quỷ dị điêu tượng. Phạn thiên cổ tự bị phong lớn vào năm, hôm nay mượn nhờ tứ đại cổ tự chuyển nhân máu tươi, mới lại thấy ánh mặt trời. Tân Phong, nhất âm, liếu thanh Phạn ba người, vừa mới đạp vào cổ tự đại môn, liền thấy trước mắt quảng trường bên trên có mấy trăm đạo lạ lâm bóng người, lập tức quá sợ hãi. Tân Phong trao mày, tay phải chặt chẽ nắm lấy chua kiếm, trong lòng kinh ngạc, nhiều người như vậy đến cùng là từ chỗ nào toát ra tới. Hán quảng trường bên trên những bóng người này mặc dù tạo hình khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đi hoặc nhảy, giàu có động hình dáng, thực tế bên trên lại không nhúc nhích, phảng phất tựa bùn. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đi vòng qua một bóng người khía cạnh, cái này mới nhìn rõ ràng là một tôn màu đồng cổ điêu tượng, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, tự rêu cười một tiếng. Tần Phong đường đường đại huyền đế sư, lại bị một đống điêu tượng sợ hại đến như lâm đại địch, thật sự là không nên. Có điều cái này quảng trường bên trên vì cái gì sẽ đứng thẳng nhiều như vậy cổ đồng điêu tượng đích thực làm cho lòng người sinh nghi đầu. tần phong tỉ mỉ quan sát phát hiện những này điêu tượng đều người khoác cà xa trong tay cầm phật châu mõ hàng ma sử đều là tăng nhân bộ dáng những này tăng nhân tuổi tác trẻ có già có biểu tình sinh động sinh động như thật ngoại trừ không có sinh cơ chút nào bên ngoài cùng người sống không còn hai gửi tới chính là bởi vì như vậy ngay cả tần phong trong lúc nhất thời cũng bị lừa bịp xuyên qua quảng trường phía trước chính là Đại Hùng Bảo Điện. Hai bên đều có một đầu đường nhỏ, nên là thông hướng cái khác thiên điện. Phạn Thiên cổ tự bên trong có rất nhiều Phật môn trọng bảo, nên đều giấu ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Những này tăng nhân điêu tượng xuất hiện ở quảng trường bên trên, ngăn cản đi Đại Hùng Bảo Điện con đường, tuyệt không tầm thường. Tần Phong ánh mắt rơi tại không xa chỗ Kim Bích Huy Hoàng Đại Hùng Bảo Điện bên trên, mặc dù chỉ có xa mấy chục trượng, lúc này lại lộ ra đặc biệt xa xôi. Tần Phong lại tỉ mỉ quan sát một trận phát hiện những này tăng nhân điêu tượng còn có một cái đáng giá chú ý địa phương chính là tất cả điêu tượng đều là mặt hướng đại hùng bảo điện lưng hướng về phía Phạn thiên cổ tự cửa vào trong lúc nhất thời tần phong cũng nghĩ không thông mấy trăm tòa tăng nhân điêu tượng đến cùng giấu có huyền cơ gì bọn hắn là người vẫn là điêu tượng tiểu hòa thượng nhất tâm hết sức tò mò đi lên trước đưa tay đi sở điêu tượng nhất tâm nhanh trở về nhất tâm cử động lần này quá lỗ mãng tần phong trong lòng run lên vội vàng đem hắn kéo trở về Sweet. không đợi tần phong cùng nhất tâm giải thích sau lưng bậc thang bên trên liền chuyển tới ồn ào tiếng bước chân phảng phất có một đám người mười bậc mà lên chuẩn bị tiến nhập phạn thiên cổ tự nhiều người như vậy rất có thể là la khí thiên một nhóm người tần phong trong lòng giật mình vội vàng nắm được nhất tâm cùng liêu thanh phạn thả người đi tới quảng trường nơi hẻo lánh vung tay lên ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lấp lóe trên mặt đất bên trên khắc xuống một đạo thô giáp ẩn nấp kiếm trận ẩn tàng thân hình tần phong nhất tâm Liễu Thanh Phạn ba người vừa mới giấu lên, liền có một tên người mặc áo trắng, gánh vác hát sắc cử kiếm nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bước qua nước thang cuối cùng, đi vào Phạn Thiên cổ tự. Thần Phong trong lòng rất gấp gáp, người đến quả nhiên là La Khí Thiên. La Khí Thiên tới quá đột ngột, cho Thần Phong khắc họa kiếm trận thời gian quá ít, hắn chỉ có thể còn kịp khắc ra đơn giản nhất nhất diệp trận, ngay cả ẩn dấu khí cơ man thiên trận đều không có thời gian khắc họa. Lấy La Khí Thiên kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi, chỉ cần thêm chút lưu ý, liền sẽ phát hiện mánh khỏe may mắn la khí thiên vừa mới đạp vào phạm thiên cổ tự liền cùng tần phong đồng dạng ánh mắt bị quảng trường bên trên mấy trăm tòa điều tượng hấp dẫn hắn đứng tại chỗ không nhúc ních cẩn thận nhìn xem những này điều tượng cũng không phát hiện còn có người giấu ở quảng trường một bên tần phong thầm thở phào nhẹ nhõm đem lực chú ý thả ở liêu thanh phạn trên thân tần phong cũng không biết liêu thanh phạn cùng la khí thiên quan hệ trong đó như là liêu thanh phạn có cái gì dị thường cử động tần phong sẽ lập tức không thương hương tiếp ngọc đem hắn chém giết có điều Liêu Thanh Phạn nhìn thấy La Khí Thiên về sau, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra sợ hãi biểu tình, hiển nhiên đối với hắn vô cùng kiên kỵ. Xem ra nàng cùng La Khí Thiên cũng không phải người một đường. Thần Phong thoáng an tâm. Một tên cụt tay tăng nhân ở La Khí Thiên về sau, cũng đạp vào Phạn Thiên cổ tự đại môn. Nhất tâm gặp một lần người này, lập tức trên trán gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ bừng. Người này chính là nhất tâm đại sư Vinh Nhất Long, mấy ngày trước đây ở bàn ngược điện, hắn bị Tần Phong chặt đứt một tay, bị thương rất nặng Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thương thế của hắn liền khỏi bệnh. Có thể thấy được, nhất long thể chất thế nào cường hãn. Sau đó, lại có hơn 20 tên tàng kiếm tự tăng nhân ở mười mấy tên vấn kiếm minh đệ tử áp giải xuống đi vào đây. Những này tăng nhân tay chân mang theo xích xích, tăng bào bên trên nhuộm mảng lớn vết máu, mỗi một cái đều là thất hồn lạc phách, phảng phất mới từ quỷ môn quan bên trong lượn quanh một vòng. La khí thiên đối với bên người một vị vấn kiếm minh đệ tử hỏi, chết mấy cái? Đệ tử này mặt lộ vẻ sợ hãi. Thấp giọng nói, vì đạp lên những này bậc thang, để những này hòa thượng dò đường, tổng cộng chết 14, máu tươi đều đem bậc thang nhuộm đỏ. La Khí Thiên nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình thờ ơ, nói, để bọn hắn tiếp tục ở phía trước dò đường. Tuân mệnh. Vấn Kiếm Minh đệ tử nói. Sau đó, những này Vấn Kiếm Minh đệ tử huy động roi ra, giống như đổi xúc vật đồng dạng đem các hòa thượng hướng về quảng trường bên trên tiến đến. Tăng Kiếm Tự Phương Trượng Huyền Khổ Đại Sư cũng ở tràng, hắn bổ nhào vào La Khí Thiên bên người. Ôm lấy hai chân của hắn, khóc giống nói, La đà chủ, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần tiến vào Phạn thiên cổ tự, liền thả chúng ta một con đường sống. Ngươi vì cái gì nuốt lời, buộc chúng ta đi chịu chết. La khí thiên một cước đem huyền khổ đại sư đá ra, cười lạnh nói, ngươi sớm liền biết, ta là ma. Ma nơi nào sẽ tuân thủ lời hứa. Từ xưa Phật ma bất lưỡng lập. Đạo lý này, phương trượng ngươi chẳng lẽ không hiểu. Huyền khổ đại sư vừa vội vừa giận, một hơi bên trên không tới, ngất đi. Phương Trượng Nhìn thấy phương trượng bị la khí thiên như vậy vũ nhục, nhất tâm vẫn hận không gì sánh được, song quyền chặt chẽ nắm lấy, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, chuyển tới từng đợt toàn tâm đau đớn. Nhưng là nhất tâm biết, hiện tại phải nhẫn lại. Như là hắn nhẫn không nổi, lao ra, không chỉ có là bản thân không công chịu chết, còn sẽ liên lụy tần phong. Tần phong đưa tay đè lại nhất tâm bả vai, ở hắn bên thai thấp giọng nói, thiện ác có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Một bên khác, tàng kiếm tự tăng người đã bị khu chạy tới quảng trường bên trên Quảng trường bên trên đứng sừng sững mấy trăm tòa điêu tượng, mười phần quỷ dị. Vừa mới bắt đầu tăng nhân cũng đối những này cổ quái điêu tượng mười phần sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn từ tăng nhân điêu tượng bên cạnh đi qua cũng không phát sinh cái gì, lá gan mới thoáng lớn một chút, mau trốn. Không biết cái nào tăng nhân hô lớn một tiếng, lúc này mới một lời bừng tỉnh người trong động các tăng nhân luôn cuống tay chân, xuyên qua điêu tượng nhóm hướng về đại hùng bảo điện bỏ chạy. La khí thiên nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, cũng dám trốn, tự tìm cái chết. La khí thiên ngón tay một gậy, liền có sắc bén kiếm khí bay ra, đem một tên tăng nhân ngực xuyên thủng. Phúc! Tăng nhân máu tươi hắt ở điêu tượng bên trên, vẫn không có bất luận cái gì dị trạng phát sinh. Thật sự không có cơ quan. La khí thiên rất cảm thấy ngoài ý muốn, những này điêu tượng xem ra rất phổ thông, tựa hồ không có dấu huyền cơ gì. Mắt thấy thừa xuống tăng nhân sắp trốn tiến đại hùng bảo điện, điêu tượng nhóm y hề nguyên. La khí thiên lúc này mới vung tay lên, hạ lệnh nói, đuổi theo. Giết chết bất luận tội một cái không lưu, vẫn kiếm Minh các đệ tử một mặt nhe răng cười, rút ra trường kiếm bên hông, đuổi theo. La Khí Thiên cùng Nhất Long cũng theo sát phía sau, đạp vào quảng trường. Chương 523, 800 La Hán phục ma đại trận. La Khí Thiên đạp vào quảng trường, vẫn không quên mệnh lệnh thủ hạ đem hôn mê bất tỉnh huyền khổ đại sư cùng nhau nhấc vào đây. La Khí Thiên đi qua thứ nhất tòa điêu tượng lúc, thần sắc hết sức cẩn thận, tay trái ám nặng kiếm quyết, tay phải nắm chặt phụ ở phía sau trên lưng vô sinh kiếm chua kiếm, ánh mắt nghiêm nghị. Thời khắc đề phòng. Bất quá La Khí Thiên rất nhanh phát hiện mình cả nghị quá rồi, cái này tòa giống như lúc hòa thượng điêu tượng đúng là vật chết, không nhúc nhích đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn qua hắn. La Khí Thiên nhất long một nhóm người, từ trong pho tượng xuyên qua, rất nhanh liền đến trong sân rộng vị trí, vẫn không có bất luận cái gì dị biến phát sinh. Nhất Tâm tiểu hòa thượng nhận không nổi thấp giọng nói, "Tần đại ca, những này điêu tượng hình như không có nguy hiểm gì. Chúng ta muốn hay không cùng ở phía sau bọn họ, cũng tiến nhập đại hùng bảo điện?" liêu thanh phạn nhìn tiểu hòa thượng một nhãn xem thường nói ngươi cái này tiểu hòa thượng rõ ràng là người xuất gia thế nào cũng như vậy tham tài lấy người bé nhỏ bản lãnh chẳng lẽ còn muốn theo la khí thiên tranh đoạt đại hùng bảo điện bên trong bảo vật nhất tâm sắc mặt đỏ lên giải thích nói ta không phải muốn tranh bảo vật chỉ là muốn đi cứu người người chết vì tiền chim chết vì mồi ngươi muốn mạo hiểm cứu người ta vậy mới không tin liêu thanh phạn niết miệng thần phong lắc đầu thấp giọng nói hai người các ngươi chớ quái dày ta cảm giác những này tăng nhân điêu tượng mười phần cổ quái, không thể phớt lờ, chúng ta lại chờ một chút. Quảng trường bên trên, la khí thiên một nhóm người đã xuyên qua quảng trường, đến đại hùng bảo điện phía trước. Nhất Long một cước đem một tòa tượng đồng đá ngã lăn, cười lạnh nói, phạn thiên cổ tự các hòa thượng lại nhải, bày nhiều như vậy tượng đồng ở quảng trường bên trên, chỉ là vì do người. La khí thiên những mày, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Bọn hắn đã thuận lợi xuyên qua tượng đồng nhóm, đến đại hùng bảo điện phía trước chẳng lẽ nói quảng trường bên trên tượng đồng thật chỉ là bài trí lại có lẽ bởi vì niên đại xa xưa dấu ở tượng đồng bên trong cơ quan trận pháp mất hiệu lực liền ở la khí thiên suy tư thời điểm đại hùng bảo điện bỗng nhiên chuyển tới một trận kêu thảm một cái toàn thân là huyết tàng kiếm tự tăng nhân ngay cả lăn cùng bỏ chạy ra tới khắp khuôn mặt là kinh hoàng gọi nói có quái vật bên trong có quái vật các sư huynh đều bị nó ăn hô một đầu mọc đầy lông đen đại thủ bỗng nhiên từ trong cửa điện nô ra một phát bắt được hòa thượng này đem hắn kéo về đến đại hùng bảo điện bên trong một trận làm người dùng mình nhấm nuốt âm thanh về sau rất nhiều vụn vặt người xương từ cửa điện phun ra tới bên trong còn chuyển tới một tiếng ở một cái rất hiển nhiên vừa mới trốn vào đại hùng bảo điện tàng kiếm tự tăng nhân tất cả thảm tao độc thủ bị trong đại hùng bảo điện quái vật tán mất la khí thiên nhất long cùng vấn kiếm minh các đệ tử đều hoàn toàn biến sắc đến cùng là quái vật gì vậy mà có thể sống vạn năm lâu giấu ở trong đại hùng bảo điện ăn người từng đạo từng đạo khủng bố ma khí từ đại hùng bảo điện bên trong chảy ra dâu dếm vô tận sắc cơ la khí thiên sắc mặt âm tình bất định chân phải một trận vô sinh kiếm đã ra khỏi vỏ hai tay chặt chẽ nắm lấy chuôi kiếm trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh thấm ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch nhất long cũng cảm giác được đại hùng bảo điện bên trong ma khí cực thịnh lập tức miệng tuyên phật hiệu nửa người trên tăng bảo đột nhiên chia năm xẻ bảy thân thể tỏa ra phật quang sau lưng ẩn ẩn có bát bộ thiên long hư ảnh hiện hiện đã là nghiêm trận lấy lợi Ngay cả La Khí Thiên cùng Nhất Long hai vị cao thủ thần sắc đều ngưng trọng như thế, thừa xuống vấn kiếm minh đệ tử đã sớm bị sợ vỡ mật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân như nhuộn ra, hầu như phải quỳ phía dưới. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Một tên vấn kiếm minh đệ tử thừa nhận không được áp lực, hốt hoảng hướng về sau bỏ chạy. Ai dám lui lại, giết không tha. La Khí Thiên gầm thét một tiếng, đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ, ổn định quân tâm. Nhưng mà... Lại hùng bảo điện bên trong đống nhiên bay ra mấy trăm chuôi ma khí lượn lờ lợi kiếm hướng về la khí thiên đâm tới. La khí thiên hoàn mỹ phân thần, hai tay giơ cao lên vô sinh kiếm, vô biên sát khí hóa thành một mảnh kiếm vực, đem lợi kiếm toàn bộ ngăn lại. Đây là la khí thiên kiếm vực, vô sinh sát giới. La khí thiên tu luyện vô sinh sát kiếm, chính là ma tông kiếm pháp, cũng không phải là đạo tông kiếm pháp. Vô sinh sát giới là ngập trời sát khí biến thành, không ở trong ngũ hành, phản thiên cổ tự áp chế ngũ hành lại không cách nào áp chế sát khí bởi vậy la khí thiên vẫn là toàn thịnh trạng thái phốc phốc phốc đại hùng bảo điện bên trong bay ra vô số lợi kiếm rơi tại vô thanh sát giới bên trên phát ra một trận trầm đủ biến hóa thành từng sợi hát vụ bay hồi trong điện một bên khác tên kia đảo tẩu vấn kiếm tông đệ tử đã trốn tiến tượng đồng nhóm ông trước mặt hắn một tòa tượng đồng bỗng nhiên tỏa ra phật quang trong tay hàng ma sử vung lên liền đem tên đệ tử này nện thành thịt nát nguyên bản không nhúc nhích tượng đồng Lúc này vậy mà động. Thưa xuống vấn kiếm minh đệ tử vốn là thất kinh, nhìn thấy đồng bạn chết thảm ở trước mặt, càng là trong đại nào trống rỗng, chỉ nghĩ đến trốn ra cái này kinh khủng địa phương, nhao nhao lui lại, trốn tiến quảng trường. Ông. Ông. Bọn hắn bước chân đạp vào quảng trường một lát cái kia, tất cả tượng đồng đồng thời tỏa ra Phật quang, trong lúc nhất thời kim quang chói mắt, để người không thể nhìn gần. Kim quang bên trong, tất cả tượng đồng đều sống qua tới, cầm trong tay hàng ma sử, Phật ma vòng, kim cương trạc, ngô phật Châu chờ phục ma đổ vợ trên mặt nguyên bản mặt mũi hiền lành giờ phút này lại trở nên trợn mắt tròn xoe giống như kim cương trứng mắt vê anh kim quang tịch cuốn mà qua tất cả đạp vào quảng trường vấn kiếm minh đệ tử trong chốc lát hóa thành phi bụi đại hùng bảo điện phía trước người sống chỉ còn lại la khí thiên nhất long cùng huyền khổ đại sư cùng bên cạnh hắn hai tên vấn kiếm minh đệ tử những người khác tất cả trong nháy mắt chết oan chết uổng lão lựa chọc những này tượng đồng là chuyện gì xảy ra La khí thiên một kiếm đem huyền khổ đại sư tay phải chém tới, giận nói. Một trận đau dữ dội, trong hôn mê huyền khổ đại sư tỉnh qua tới, nhìn qua trước mắt kim quang bên trong tượng đồng, chấn kinh nói, đây là 800 la hán phục ma đại trận. Là do 800 Phật kiếm cao tăng tọa hóa, hóa thành kim thân la hán, mới bày ở dưới phục ma đại trận. Là Phật tông lợi hại nhất kiếm trận. 800 la hán phục ma đại trận. La khí thiên sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng nghe qua kiếm trận này tên. Vì cái gì? Vì cái gì vừa mới đại trận này không phát động? Nhất Long gầm thét nói. Huyền khổ đại sư nhìn Nhất Long một nhãn, lạnh lung nói, tòa đại trận này vốn cũng không là nhằm vào các ngươi, mà là vì phong ấn đại hùng bảo điện bên trong ma vật. Các ngươi tử kiếm trận hậu phương tiến nhập, tự nhiên không có nguy hiểm. Nhưng mà, các ngươi đến kiếm trận chính diện, đây là tự chui đầu vào lưới. lão lửa trọc, người rõ ràng đều biết. Ngươi cố ý hại ta. la khí thiên hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói. Huyền Khổ Đại Sư ngồi xếp bằng, lắc đầu, nước mắt như mưa xuống. Ta như là biết, ta thế nào sẽ để Tàng Kiếm Tự đệ tử tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện, mất mạng ở ma vật trong miệng. Tàng Kiếm Tự hủy diệt, ta là tội nhân, ta không mặt mũi nào gặp Phật Tổ. Lão lửa Chọc, ngươi nhất định biết phương pháp phá trận, mau nói. La Khí Thiên tiến lên một bước, nắm chặt Huyền Khổ Đại Sư cổ áo, lại phát hiện hắn đã khí tức hoàn toàn không có, tỏa hóa quý thiên. Nhất Long ngạc nhiên nói, đà Chủ, lão già này tình nguyện chết cũng không chịu nói toạc trận chi pháp sao. La Khí Thiên lắc đầu, có chút thất hồn lạc phách, nói, theo ta được biết, 800 la hán phục ma đại trận cũng không phá trận chi pháp. Một khi rơi vào trận này, liền không quay đầu đạo lý. Nhất Long Sợ hay nói, phía trước có ma vật, sau có đại trận, chúng ta hiện tại làm thế nào? La Khí Thiên suy tư một trận, trầm rãi bình tĩnh xuống tới, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nói, Đại Hùng Bảo Điện bên trong ma vật hết sức lợi hại, lại bị tòa đại trận này bị nhốt vào năm. Đối với hắn vô cùng kiên kỵ, nó không dám rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện công kích chúng ta. Bởi vậy, chúng ta chỉ cần không tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện, cũng không lùi tiến 800 la hán phục ma đại trận, chính là an toàn. Cho nên, chúng ta chờ. Chờ Tôn Thái, Lữ Sương Hiểm, Phật tử, như là lạt ma mấy người qua tới, lại cùng nhau xông vào Đại Hùng Bảo Điện, chém giết ma vẩn, sau đó nghĩ cách tìm đường khác rời khỏi. Nhất Long xứng sở chỉ chốc lát, cũng chỉ đành khoanh chân ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện trước cửa, nói, ngoại trừ các loại. Xem ra không còn cách nào khác. chương 524, Phật Đà chuyển thế. La khí thiên cùng Nhất Long khoanh chân ngồi ở đại hùng bảo điện phía trước. Trong điện ma khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có ma khí hóa thành lợi kiếm, hướng về la khí thiên cùng Nhất Long tập tới. La khí thiên triển khai kiếm vực, lấy vô sinh sát giới chống lại. Nhất Long tức thì toàn thân tỏa ra kim quang, hóa thành một môn màu vàng trông lớn, đem bản thân móc ngược trong đó. Ma khí biến thành lợi kiếm không cách nào đâm xuyên vách trông, liền hóa thành một mịn Trong điện ma vật gặp không làm gì được hai người, phát ra từng đợt như lôi đình gào thét, tựa hồ mười phần phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng, nó cũng không có rời khỏi đại hùng bảo điện nửa bước. Lại một lát sau, trong điện lặng yên không một tiếng động, cái kia ma vật hình như là rời đi, bảo điện bên trong ma khí cũng thu liễm không ít. Ma khí tản ra, quảng trường bên trên 800 kim thân la hán, lần nữa hóa thành tượng đồng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Là khí thiên đoán không sai. Chỉ cần hắn không đạp vào đại hùng bảo điện cùng 800 la hán phục ma đại trận phạm vi, chính là an toàn. Chỉ là la khí thiên cùng nhất long giống như là là bị nhốt ở đại hùng bảo điện phía trước một tấc vông, mắt thấy bảo điện bên trong bảo quang thoáng hiện, cũng không dám tiến lên nửa bước, trong lòng bị đẻ nén, có thể nghĩ. tần đại ca, ngươi nói đúng. Những này ác nhân làm nhiều việc ác, rốt cuộc bị báo ứng, bị nhốt rồi. Nhưng là, phương trượng cũng tọa hóa. Nhất tâm xa xa nhìn qua huyền khổ đại sư thi thể, trong lòng một mảnh ảm đạm. Nhẫn không nổi lao nước mắt Tần kiếm tôn, la khí thiên bị khốn trụ Chúng ta nên an toàn đi Liêu thanh phạn hồi ức lên vừa mới hình tượng Vẫn là lòng còn sợ hãi Tần phong nhẹ gật đầu Vừa chuẩn bị thu lên nhất diệp trận Tạm thời rời khỏi vùng đất thị phi này Liền lại nghe được bậc thang bên trên chuyển tới tiếng bước chân Lần này tới là ai Tần phong quay đầu nhìn về cửa vào nhìn tới Khi thấy một tên xuất trần thoát tục áo trắng tăng nhân đạp vào phạn thiên cổ tự Chính là vị kia tinh La quốc Phật tử phật tử sau lưng còn đi theo hơn 20 tên áo trắng tăng nhân từng cái đều là dáng vẻ trang nghiêm trên mặt từ bi là phật tử liêu thanh phạn nhìn thấy phật tử gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một bôi ánh nắng chiều đỏ một đôi mắt đẹp giống như là bị nam châm hút lại thế nào đều rời không mở Xuyệt. thần phong làm cái im lặng thủ thế phật tử thân phận không rõ ràng địch ta không rõ thần phong tạm thời không muốn bộc lộ thân phận phật tử la khí thiên ánh mắt xuyên qua quảng trường rơi tại phật tử trên thân lập tức ánh mắt một sáng đứng lên cao giọng nói phật tử ngươi tới thật trưởng a di đà phật phật tử chắp tay trước ngực miệng tuyên phật hiệu khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện ra một bôi mỉm cười nói ta gặp được vào chùa bậc thang bên trên đâu đâu cũng có thi thể máu tươi chảy ngang sợ làm bẩn phật môn thánh địa liền mang người đem bậc thang dọn dẹp một phen bởi vậy tới chầm một bước la khí thiên hơi ngẩn ra tức thì cười lạnh nói những hòa thượng kia là ta giết cố ý phơi thây hoang dã phật tử ngược lại là lòng tốt thay bọn hắn thu lại thi cốt a di Đà phật bọn hắn dù sao cũng là phật môn đồng đạo phật tử thở dài một tiếng tiểu hòa thượng nhất tâm nghe vậy trong lòng một trận cảm động thấp giọng nói tần đại ca cái này phật tử thoạt nhìn là người tốt thần phong hừ lạnh một tiếng nói mèo khóc chuột giả từ bi phật tử như thật quan tâm phật môn đồng đạo tàng kiếm tự bị vây công lúc hắn vì sao không hiện thân trái lại mọi thứ hết thể đều kết thúc hắn mới khoan thai tới chậm còn cùng la khi thiên cùng một ruột theo ta thấy tàng kiếm tự bị diệt cao hứng nhất không phải vấn kiếm minh mà là phật tử mới đúng nhất tâm sững sở, khó hiểu nói tàng kiếm tự bị diệt phật tử tại sao muốn cao hứng tần phong cười lạnh nói tàng kiếm tự chính là hiện nay phật môn thánh địa một trong bây giờ tàng kiếm tự bị diệt gia lam tự ít một cái đối thủ cạnh tranh phật tử đương nhiên nên một người làm quan cả họ được nhờ nhất tâm trợn mắt hốc mồm nửa ngày nói không ra lời tới Liêu thanh phạn gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tranh luận nói, tần kiếm tôn tin miệng nói bậy, Phật tử chính là Phật đà chuyển thế, lòng dạ từ bi, trên đời đều biết, tại sao có thể có như vậy bẩn thịu tâm tư. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi tiểu nha đầu này tranh luận. Ai tốt ai xấu, chúng ta ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Lúc này, La Khí Thiên đối với Phật tử cười nói, Đại Hùng bảo điện bên trong có vô số Phật môn trọng bảo, ta ở trước cửa đã có thể nhìn thấy bảo quang bắn ra bốn phía. Ha ha, ta liền không đợi Phật tử nhanh chân dành trước la khí thiên nói xong liền làm ra một bộ muốn bước đi vào đại hùng bảo điện tư thái nhất long hòa thượng khẽ giật mình kinh ngạc nói la đà chủ ngươi không sợ trong điện nhất long nói nói phân nửa la khí thiên liền đối với hắn cùng nháy mắt ra dấu nhất long cũng không phải đồ đần lập tức hiểu rõ la khí thiên ý tứ bận điệu im lặng cười nói la đà chủ sợ cái gì chờ hòa thượng ta cùng nhau xông bảo điện la khí thiên cùng nhất long hai người kẻ sướng người họa phối hợp thân mật vô gian Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông vào Đại Hùng Bảo Điện, cướp đoạt bảo vật. Thật sự là hèn hạ a. Tần Phong thở dài một tiếng, hắn người đứng xem rõ ràng, một nhãn liền đem La Khí Thiên cùng Nhất Long mục đích xem thấu. La Khí Thiên tự nhiên không phải thật sự muốn xông Đại Hùng Bảo Điện, hắn chỉ là vì lừa gạt phật tử, để hắn đạp vào quảng trường 800 La Hán phục ma đại trận, liền chỉ có thể tiến không thể lui, cuối cùng cùng La Khí Thiên cùng Nhất Long cùng nhau bị nhốt ở đại điện trước cửa. Đến lúc đó Phật tử liền cùng La Khí Thiên là một sợi dây bên trên châu chấu, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó Đại Hùng Bảo Điện bên trong Ma Vực. La Khí Thiên hành vi cực kỳ hèn hạ, nhưng đối với hắn mà nói, đây là duy nhất phá cục chi pháp. Tần Phong cũng không thể không thừa nhận, La Khí Thiên không những kiếm đạo tu vi khủng bố, lòng dạ cũng sâu đậm, là một cái rất khó đối phó địch nhân. Nhưng mà Phật tử lại không nhúc ních, đứng tại chỗ, nhìn qua La Khí Thiên cùng Nhất Long trong tươi cười mang theo vài phần đùa cận. La Khí Thiên sắc mặt một trầm nói phật tử ngươi chẳng lẽ đối với đại hùng bảo điện bên trong bảo vật không động tâm phật tử mỉm cười nói tự nhiên động tâm la khí thiên kinh ngạc nói vậy ngươi vì cái gì không núp đích? liền không sợ ta nhanh chân trước trèo phật tử lắc đầu cười nói ta ngược lại là không sợ ngươi lại sợ bảo điện bên trong ma vật la khí thiên như chúng xét đánh sững sờ tại chỗ trầm mặc rất lâu mới kinh ngạc nói ngươi làm sao biết đại hùng bảo điện bên trong dấu có ma vật phật tử cười không nói Cao thâm khó lường. Phật tử bên cạnh một tên áo trắng tăng nhân tiến lên một bước, ngạo nghệ nói, Phật tử chính là Phật đà chuyển thế, kiến giải cao siêu, toàn trí toàn năng, Ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, nơi nào gạt được Phật tử. Toàn trí toàn năng. Chỉ có thần mới có thể toàn trí toàn năng. Ta không tin. La khí thiên lắc đầu liên tục, mặc dù Phật tử có mấy phần huyền dị, hắn tạm thời đoán không ra Phật tử nội tình, nhưng mà toàn trí toàn năng bốn chữ này, liền thổi đến quá mức. Phật tử cười nói, tin thì có. Không tin tức thì không. La đà chủ không phải người trong Phật môn, không tin tưởng ta cũng rất bình thường. Có điều, ngươi muốn gạt ta tiến cái này 800 la hán phục ma đại trận, vẫn là quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ cái này Phật tử thật sự trời sinh Phật nhãn, toàn trí toàn năng? La khí thiên bị Phật tử một câu nói toạc ra tâm tư, nội tâm kinh ngạc mạc danh. Vì mở ra phạn thiên cổ tự, thiên ma giáo tốn hao rất nhiều năm đi siêu tập tình báo. Dù vậy, la khí thiên y liền nguyên không biết phạn thiên cổ tự nội tình bị nhốt ở Đại Hùng Bảo Điện phía trước. Nhưng là, Phật tử lại tựa hồ như cái gì đều biết. Ngoại trừ hắn trời sinh liền toàn trí toàn năng, là Phật Đà chuyển thế bên ngoài, tựa hồ không có cái khác giải thích. Chương 525: Chúng sinh bình đẳng. Tần Phong ánh mắt nhìn trăm chú người khoác xanh nhạt tăng bào, siêu phàm thoát tục, không tựa như trong trần thế người Phật tử, trong lòng cũng là một trận kinh dị. La Đà chủ, ngươi liền trước trông coi Đại Hùng Bảo Điện, chờ bần tăng khắp nơi dạo chơi, lại tới giúp ngươi thoát thân. Phật tử cười nhạt một tiếng, chân đạp mang dày, hướng về tần phong ẩn thân vị trí bước đi tới. Ngay cả la khí thiên đều không có xem thấu kiếm trận của ta, cái này Phật tử lại xem thấu. Tần phong trong lòng lần nữa giật mình, sắc mặt biến hóa. Phật tử đã đến tần phong trước mặt, chắp tay trước ngực nói, gặp lại chính là duyên, ngươi và ta đã có duyên, ba vị có thể hiện thân gặp mặt. Quả nhiên bị nhìn xuyên. Tần phong vung tay lên, thu lại nhất dịp trận, hiện lộ ra thân hình la khí thiên nhìn thấy quảng trường nơi hẻo lánh trống giống nhiều ba người lập tức sắc mặt đại biến trong ba người trong đó một cái là dược vương sơn liếu thanh phạn thừa xuống hai người một cái là tiểu hòa thượng một cái khác là một tên khuôn mặt thiếu niên thông thường la khí thiên vậy mà đều không quen biết hắn rất xác định mở ra Phạn thiên cổ tự phong ấn thời điểm mặc dù tháp lâm bên trong có hơn 200 người nhưng tuyệt đối không có thiếu niên này cùng tiểu hòa thượng bọn hắn là như thế nào lăn lộn vào đây la khí thiên trầm tư suy nghĩ Nhất thời lại không nghĩ tới đáp án. Gặp qua Phật tử. Thần Phong đối với Phật tử hành lễ. Ha ha, đế sư Tần Phong, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Phật tử chấp tay hành lễ, không người hoàn lễ. Thần Phong trong lòng một trầm, kinh ngạc nói, ngươi quen biết ta. Phật tử cười nói, ta không gì không biết. Bên cạnh ngươi tiểu hòa thượng, là huyền cổ đại sư quan môn đệ tử nhất tâm đi. Thần Phong ngạc nhiên. Phật tử một câu nói toạc ra Thần Phong thân phận, còn có mấy phần khả năng. Dù sao Tần Phong là cao quý đại huyền đế sư, cũng là quát tháo phong vân đại nhân vật. Nhưng là, một lòng chỉ là tàng kiếm tự bình thường một cái tiểu hòa thượng, không có danh tiếng gì. Phật tử lại có thể nói ra nhất tâm thân phận, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Tần Phong nội tâm có chút dao động, ngay cả hắn đều cho rằng, Phật tử là Phật đà chuyển thế, là không gì không biết chân Phật. Nhất tâm xứng sở trong chốc lát, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, nói, đệ tử nhất tâm, bái kiến Phật tử. Nhất Tâm. Ngươi nho nhỏ tuổi tác liền mệnh đồ nhiều thăng trầm, thảm tao hỏa diệt môn. Ta xem ngươi tư chất không tệ, người mang Phật Kiếm truyền thừa, đối với ngươi mười phần thưởng thức. Ngươi và ta gặp lại chính là có duyên. Ngươi có bằng lòng hay không quy y để già làm tự, làm đồ đệ của ta. Phật tử mỉm cười, nói ra một cái càng kinh người sự thật. hắn thế mà biết Nhất Tâm đạt được Huyền Khổ Đại Sư Phật Kiếm truyền thừa. Muốn biết, Nhất Tâm vừa mới ở công đức chỉ phía trước, bị cử Quy tập kích, mới cùng Huyền Khổ Đại Sư lưu xuống Thiên Long Xá lợi Kiếm hòa làm một thể. Việc này chỉ có Tần Phong cùng Nhất Tâm hai người biết, tuyệt không thứ ba người biết được. Nhưng là Phật tử thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Tần Phong cùng Nhất Tâm trong đại nào trống rỗng. Một lát về sau, Nhất Tâm dập đầu nói, đa tạ Phật tử thưởng thức, nhưng ta là Tàng Kiếm Tự Tăng Nhân, không tiện bái vào giả làm tự. Phật tử như mày, nói, Tàng Kiếm Tự đã hôi phi yên diệt, sư phụ ngươi cùng phương trượng đều chết rồi, thừa xuống Tăng Nhân trốn thì trốn, chết thì chết. Nhất Tâm trầm giọng nói, chỉ cần ta không chết tàng kiếm tự liền không diệt vốn cho rằng ngươi căn khí bất phàm không nghĩ tới chỉ là một cái đướng đốc mà thôi phật tử hư lệnh một tiếng quay đầu nhìn về liêu thanh phạn nói nếu nữ bồ Tát biết bồ đề viện chỗ liền dẫn đường đi liêu thanh phạn thân thể mềm mại chấn động thấp giọng nói phật tử quả nhiên toàn trí toàn năng thậm chí ngay cả bồ đề viện sự tình đều biết tiểu nữ tử lần này đến phạn thiên cổ tự chính là vì đi bồ đề viện mọi người mời theo ta tới liêu thanh phạn từ trong ngực xuất ra một phần địa đồ cẩn thận phân biệt một phen phương vị liền mang đầu đi vào quảng trường phía tây một đầu đường nhỏ tha cho đại hùng bảo điện hướng về phạn thiên cổ tự chỗ sâu đi đến chỉ trong chốc lát đám người liền đến một cái to lớn viện tử phía trước còn chưa đến gần tần phong liền người được trong viện chuyển tới từng đợt dị hương phật tử chỉ vào viện tử cười nói nơi này chính là bồ đề viện cái này chỗ là phạn thiên cổ tự dược viên bên trong trồng lấy vô số kỳ hoa dị thảo còn có một gốc vạn năm bồ đề ngoại trừ đại hùng bảo điện bên ngoài Bồ đề viện bảo vật là nhiều nhất. Bên trong tùy tiện một gốc thảo dược, liền có vạn năm dược hiệu, giá trị không thể đo lường. Liêu Thanh Phạn khẩn trương nói, Bồ đề viện thảo dược lại nhiều, ta chỉ cần một gốc huyết ngọc liên. Cái khác thảo dược thuộc về các ngươi. Phật tử cười nói, ngươi muốn huyết ngọc liên là vì cho mẫu thân chữa bệnh đi. Vì mẫu thân, lấy thân mạo hiểm, tới sông Phạn Thiên cổ tự, hiếu tâm đáng khen. Ta đáp ứng ngươi. Liêu Thanh Phạn vội vã bái tạ, đa tạ Phật tử tất thành. Sau đó Phật tử ánh mắt rơi tại tần phong cùng nhất tâm trên thân, nói, các ngươi có gì cần thảo dược sao? Tần phong cùng nhất tâm đối mặt một nhãn, lắc đầu nói, không có. Phật tử gật đầu cười, nói, ta bên này có 22 tên đồ đệ, tăng thêm hai người các ngươi chính là 24 người. Ta làm người luôn luôn công đạo, không quản bồ đề viện bên trong tìm tới bao nhiêu bảo vật, chúng ta đều phân thành 25 phần, bình quân phân phối, đế sư ý như thế nào? Theo đầu người phân phối, chợt nghe song xác thực rất công đạo. Tần Phong lại lắc đầu, nói, ta cho rằng Phật tử phân phương pháp không ổn. Bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nên hưởng theo lao động. Nếu không, có một số người thực lực thấp kém, đi làm không xuất lực, lại công bằng phân đến một phần, chẳng phải là lớn nhất bất công. Theo ý ta, chúng ta vào bồ đề viện, các hiện thần thông, không cần lại cái khác phân phối. Phật tử thần sắc lạnh lùng, lại như cũ cười, Phật tổ trước mặt, tam giới lục đạo, đông đảo chúng sinh, một mực bình đẳng. Đế sư ỷ vào kiếm pháp thông thần, muốn cưỡng đoạt, phải trăng quá ích kỷ. Thần phong nói, Phật tử nhất định phải chúng sinh bình đẳng. Phật tử lắc đầu nói, tự nhiên. Thần phong cười nói, đã như vậy, tại hạ cáo tử. Bồ đề viện bên trong thảo dược tất cả nhường cho Phật tử. Thần phong nói xong, lôi kéo tiểu hòa thượng liền đi. Tiểu hòa thượng nhìn qua liếu thanh phạn, lưu luyến không rời nói, nữ thí chủ. Thần phong cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn qua liếu thanh phạn, nói, ngươi là theo chúng ta đi vẫn là cùng Phật tử đi sông Bồ đề viện. Liêu Thanh Phạn lập đầu, quả quyết nói, ta tới Phạn Thiên cổ tự chính là vì tiến Bồ đề viện, đi hai huyết ngọc liên. Ta tự nhiên cùng Phật tử đi." Thần Phong nói, "Đã như vậy, chúng ta ước định dừng ở đây." Thần Phong cũng không quay đầu, mang theo nhất tâm rời khỏi. Phật tử nhìn qua Thần Phong bóng lưng, biểu tình em tình bất định. Một lát về sau, Phật tử đột nhiên cười một tiếng, nói, "Chúng sinh đều khổ, ngu muội vô tri." Bảo Tàng liền ở trước mắt, lại bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà từ bỏ thật sự là ngu không ai bằng hắn đi cũng tốt tỉnh đến lúc đó chúng ta phân phối không đồng đều tổn thương hòa khí liêu thí chủ chúng ta tiến bồ đề viện chứ liêu thanh phạn nhẹ gật đầu cùng ở phật tử sau lưng bước đi vào bồ đề viện tần phong cũng không rời khỏi bồ đề viện quá xa mà là ở phụ cận đi dạo rất nhanh liền tìm tới một cái yên lặng viện lạc bồ đề viện là trồng trọt thảo dược dược viên cái này viện lạc hẳn là quản lý dược viên các tăng nhân dừng chân địa phương Tần Phong trước mắt một sáng, đẩy ra cửa gỗ, đi vào trong viện. Sau lưng Nhất Tâm thở hồng hộp đuổi lên tới, nói, Tần Đại Ca, ta không rõ. Chúng ta vì cái gì không cùng Phật tử cùng đi sông Bồ Đề Viện. mươi 526, Hạ Ám tập kích. Tần Phong đứng ở viện môn phía trước, quay đầu nhìn qua tiểu hòa thượng, hỏi, Nhất Tâm, ngươi cho rằng Phật tử người này như thế nào? Nhất Tâm trần chờ một chút, nói, ta khó mà nói, nhưng mà hắn nói chúng sinh bình đẳng, ngược lại là Phật môn đại nghĩa. Tần Phong cười lạnh nói, chúng sinh bình đẳng, loại này đại đạo lý nói lên đơn giản, là mới khó. Hơn nữa, ở ta xem ra, thế gian lớn nhất ác, hơn nữa là giết người phóng hỏa, mà là lấy chính nghĩa chi danh làm bất nghĩa sự tình. Nhất tâm kinh ngạc nói, Tần Đại ca, ngươi nói là, Phật tử không phải người tốt. Nhưng là hắn xem ra cũng không xấu, hơn nữa lại có nhiều như vậy tín đồ. Tần Phong lắc đầu nói, người xấu lại sẽ không đem chữ xấu khắc ở trên trán. Bồ đề viện bên trong có lẽ xác thực có rất nhiều chân quý thảo dược, nhưng tương tự ẩn giấu nguy hiểm. Quân tử không đứng ở tường sắp đổ phía dưới. Ta tin không được Phật tử, ở hắn bên người cũng cảm giác toàn thân không tự tại. Huống chi, hắn cùng la khí thiên liên thủ là sự thật, hắn đưa tảng kiếm tự với không quan tâm cũng là sự thật. Dạng này người, chúng ta vẫn là kính sợ tránh xa tương đối tốt. Nhất tâm gật đầu nói, ta nghe tần đại ca. Tần Phong chỉ về đằng trước viện tử, cười nói, ngươi cũng không cần quá hủy hoài cái này tòa tiểu viện bên trong có lẽ liền có ngươi và ta thứ cần thiết. Nhất Tâm kinh ngạc nói, cái này tòa viện tử thoạt nhìn là chỉ là các tăng nhân chỗ ở, chẳng lẽ cũng có bảo vật. Tần Phong đẩy cửa mở, đi vào trong viện, nói, có vẫn là không có, chúng ta tìm tòi liền biết. Chính như Nhất Tâm nói, cái này tòa viện tử là canh gác dược viên tăng nhân chỗ ở, xem ra có chút phổ thông, thậm chí có chút đơn sơ. Viện môn phía trước đứng thẳng một tôn một người rất cao tượng phật, chế tác mười phần thô giáp. Tựa như là vội vàng chế tạo gấp gáp mà thành. Đáng lưu ý chính là, cái này tòa tượng Phật cái chán có một viên dựng thẳng đồng, tổng cộng là ba con mắt, cùng tần phong trước kia thấy qua tượng Phật khác biệt. Tần phong mặt lộ dị sắc, vòng quanh tượng Phật đi một vòng, hỏi, Nhất Tâm, đây là cái gì Phật? Vì cái gì có ba con mắt, ta trước kia thế nào chưa bao giờ thấy qua? Nhất Tâm mở mịt lắc đầu, nói, ta cũng không quen biết, có thể là một tôn cổ Phật. Vạn năm trước tứ đại cổ tự bị diệt, Phật môn truyền thừa đoạn tuyệt một chút phật đà tục danh cũng thất truyền tôn này tượng phật nếu lập ở phạm thiên cổ tự bên trong tất nhiên có tác dụng của nó tần phong nhẹ gật đầu đông nhiên một trận tim đập nhanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời sắp xuống núi mặt trời mọc mặt trời lặn vốn là bình thường sự tình nhưng mà đặt mình vào ở phạm thiên cổ tự bên trong ánh nắng đột nhiên biến mất hát ám giáng lâm tần phong nhưng trong lòng sinh ra nồng đậm bất an mặt trời lặn xuống tốc độ nhanh kinh người chỉ là trong trước mắt Giữa thiên địa cuối cùng một đạo quang minh liền là sắp biến mất, xung quanh yên tĩnh như chết, Tần Phong thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập. Không quá thích hợp, Tần Phong trong mày, đẩy ra cửa gỗ, hướng về bên ngoài viện nhìn tới. Chỉ mỗi ngày cuối cùng, một cỗ giống như mực đậm đồng dạng hắc ám, chính như hồng thủy đồng dạng tịch cuốn mà tới. Cái này hắc ám phảng phất coi linh tính, cho Tần Phong một loại sống sờ sờ cảm giác, đem dọc đường mọi thứ đều chìm ngập trong đó. Đây là cái gì? Thần Phong nhìn qua xa xa Hắc Ám, trong lòng một mảnh chấn động. Nhất Tâm cũng nô ra đầu tới, nhìn thấy Hắc Ám khí thế hung hăng mà tới, cả người cũng là dọa đến ngây người, liên tục niệm tụng Phật hiệu. Tần Đại Ca, ngươi mau nhìn, có người. Nhất Tâm đống nhiên chỉ vào chỗ xa, gọi nói. Tần Phong ngưng mắt nhìn tới, chỉ gặp Hắc cám phía trước xác thực có hai đạo nhân ảnh, chính hướng về bản thân chạy vội mà tới. Hai người này người mặc vấn Kiếm Minh đệ tử trang phục, ống tay áo có thêu một thanh kim kiếm, ở Vân Kiếm Minh bên trong địa vị không thấp là kiếm hào cảnh đỉnh phong cừng giả như giống như thủy triều hắc cám chặt chẽ cùng ở phía sau hai người mấy trượng bất cứ lúc nào đều có thể đem hai người chìm ngập bọn hắn một mặt sợ hãi phảng phất đối với cái này hắc cám cực kỳ sợ hãi dáng vẻ nghiền ép bản thân tất cả chân nguyên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn khó khăn lắm cùng hắc cám lan tràn tốc độ ngang hàng đừng đóng cửa cứu lấy chúng ta trong đó một tên vấn kiếm minh đệ tử hiển nhiên thấy được tần phong cùng nhất tâm đôi mắt bên trong lộ ra một bôi vui mừng Lớn tiếng hô nói. Tần Phong cho mày, túi đầu hỏi Nhất Tâm, hai người này đều là vấn kiếm minh đệ tử, thủy diệt tàng kiếm tự kẻ cầm đầu. Cái này hắc ám xem ra rất cổ quái, chúng ta phải mạo hiểm cứu bọn hắn sao. Nhất Tâm nghĩ cũng không nghĩ, nói, sư phụ nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, ác nhân tính mệnh cũng là tính mệnh. Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, nhìn qua Nhất Tâm, nói, vậy liền nghe ngươi. Siêu siêu hai tên vấn kiếm minh đệ tử nhìn thấy tần phong cùng nhất tâm không đóng cửa viện đối mặt một nhãn bước chân tăng tốc cấp tốc bay lướt mà tới nhưng mà không biết vì sao phía sau bọn họ hắc cám cũng đột nhiên ra tốc liền ở hai người khoảng cách cửa viện chỉ có 10 trượng không đến khoảng cách lúc hắc cám đem hai người bọn họ cùng nhau chìm ngập trong đó a a a chỉ nghe được hắc cám bên trong truyền tới một trận làm người dùng mình tiếng kêu thảm thiết hai người liền không có âm thanh tần phong trong lòng một trận băng hàn vội vàng nắm được nhất tâm tay đem hắn kéo đến trong viện. ầm, cửa gỗ trùng điệp đóng lên, đem hắc ám cản ở bên ngoài. Những này không thể tả hắc ám lợi dụng tất cả mọi dịp, giống như mực nước từ cửa gỗ khe hở bên trong chậm rãi dòng nước chảy vào đây, hướng về tần phong cùng nhất tâm lan tràn đi qua. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Nhất tâm hoảng hốt, kinh thanh gọi nói. Nhưng vào lúc này, viện môn phía trước tôn này thô giáp tượng phật, ngạch bên trên dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra, tản mát ra màu vàng phật quang. Suy suy suy. Hắc cám mười phần sợ hãi Phật Quang, lui ra đình viện. Thần Phong thấy thế, thở dài một hơi. hắn dự liệu không sai, cái này xem tựa như đơn sơ đình viện, thực ra mười phần an toàn. Nhất tâm lòng còn sợ hãi, thân thể run lầy bẩy, hỏi, Tần Đại ca, cái này Hắc cám là món đồ gì? Thần Phong trầm giọng nói, là ma khí. Thế gian thuần túy nhất ma khí. Người xa vào đến ma khí bên trong, coi như tu vi lại cao hơn, cũng sẽ hóa thành một mịt. Nhất tâm kinh ngạc nói, Phạn Thiên Cổ Tự chính là Phật môn trọng địa, tại sao có thể có ma khí? Mà lại là như vậy nồng đậm kinh khủng ma khí. Thần Phong lắc đầu, nói, ta đây liền không biết. Nhưng mà, Phạn Thiên Cổ Tự chưa hủy diệt trước đó, mỗi ngày buổi tối, chùa triền liền sẽ bao phủ ở ma khí bên trong. Nếu không, tăng nhân cũng sẽ không ở trong đình viện lập xuống tôn này cổ tượng Phật, dùng tới khu đổi ma khí. Phạn Thiên Cổ Tự chưa hủy diệt lúc, liền đã bị ma khí bao phủ. Nhất tâm lấy làm kinh hãi. Đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi nhất tâm chờ ta trước ở trong đình viện dò xét một phen có lẽ sẽ có thu hoạch gì thần phong dẫn đầu hướng về một gian phòng ốc đi đến căn phòng thứ nhất hết sức bình thường thần phong không có tìm được món đồ gì căn phòng thứ hai thần phong trong góc phát hiện một ngụm vạc lớn phía trên đẻ ép đá xanh thần phong đem đá xanh chuyển mở lập tức ngửi được một cỗ nồng nặc mùi thuốc từ trong vạc chuyển tới hắn đưa tay trục tới đầu ngón tay dính một chút màu vàng cao trạng vật thể ở trước mắt nhìn kỹ Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Cửu kiếp linh cao. Quả nhiên là cửu kiếp linh cao. Tần Phong bỗng nhiên kinh hô một tiếng, kích động thân thể đều đang run rẩy. Chương 527, cựu kiếp chi khổ. Cửu kiếp linh cao. Nhất Tâm nghe được Tần Phong kinh hô, cũng liền bận bịu đuổi đến qua tới, nhìn thấy Tần Phong mừng rỡ như điên, hắn hơi ngẩn ra. Từ Nhất Tâm quen biết Tần Phong ngày đó lên, Tần Phong chính là một bộ giếng cổ không sóng, ông cụ non bộ dáng. Nhất Tâm vẫn là lần thứ nhất gặp Tần Phong cao hưng đến như vậy quả thực phát cuồng tần phong kiếm cùng kiếm pháp đều đến trí tôn cảnh giới duy chỉ có bản thân tu vi không đủ không cách nào thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn trừ phi tần phong tu luyện phật kiếm đại thành đem bản thân nhục thể cũng tu luyện tới trí tôn cảnh giới nhưng là tần phong nghĩ muốn tu luyện phật kiếm nhất định phải công đức quán thể mà công đức quán thể nhất định phải cựu kiếp linh cao nói cách khác cựu kiếp linh cao là tần phong thành tiểu siêu tuyệt kiếm tôn mấu chốt đồ vật cựu kiếp linh cao cực kỳ hiếm thấy có thể ngộ nhưng không thể cầu Thần Phong vốn là đã không trông cậy vào, lại không nghĩ rằng, ở Phạn Thiên cổ tự trong sân, vậy mà phát hiện một vạc cửu kiếp linh cao. Thần Phong sao có thể không thích? Sao có thể không cuồng? Nhất tâm thăm dò hướng về trong vạc nhìn một nhãn, chỉ gặp vạc ngọn nguồn có một tầng giống như màu vàng mật ong cao trạng vật chất, tản ra nồng đậm dị hương. Tân đại ca, theo ta được biết, cửu kiếp linh cao là dùng trăm loại hiếm thấy dược thảo luyện chế mà thành, hiện lên màu xanh đen. Những thuốc này cao lại là màu vàng. Nhất Tâm thấp giọng nói, hơn nữa những thuốc này cao cũng quá ít, chỉ có vạc ngọn nguồn hơi hợt một tầng, còn chưa đủ một người tu luyện mấy ngày. Thần Phong cười lắc đầu, nói, ngươi có chỗ không biết. Phổ thông cựu kiếp linh cao đúng là màu xanh đen, nhưng mà cựu kiếp linh cao cất giữ thời gian càng lâu, dược hiệu liền càng cường. Vượt qua trăm năm cựu kiếp linh cao, liền lại biến thành màu trắng bạc. Nghe nói vượt qua ngàn năm, mới lại biến thành màu vàng. Trong vạc cựu kiếp linh cao, niên đại nên vượt qua vạn năm mới lại biến thành loại này như hoàng kim màu sắc. Về phần cựu kiếp linh cao phân lượng, có thể không có chút nào ít. Dòng giã một vạc cựu kiếp linh cao, đi qua và năm, lượng nước bốc hơi, mới áp súc thành nhiều như vậy. Nghe được Tần Phong giải thích, nhất tâm vui mừng quá đỗi. Tần Đại ca, ngươi vận khí quá tốt, vậy mà ở đây chỗ phát hiện cựu kiếp linh cao, so mạo hiểm đi sông Bồ để Viện mạnh hơn nhiều. Cái này cũng không phải vật khí. Tần Phong giải thích nói, ta sớm liền đoán được, cái này chỗ rất có thể có kiểu kiếp linh cao Sự thật bên trên, Cửu Kiếp Linh Cao Sở Di hiếm thấy, là bởi vì luyện chế linh cao trong đó dược liệu rất khó bảo tồn, một khi ngắt lấy xuống tới, liền muốn lập tức luyện chế linh cao. Cái này tòa đình viện khoảng cách Bồ Đề viện không xa, tất nhiên là phạn thiên cổ tự các tăng nhân luyện chế linh cao địa phương. Thì ra là thế. Nhất tâm mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai mọi thứ đều ở Tần Phong trong dự liệu, trong lòng của hắn đối với Tần Phong càng thêm sùng bái. Tần đại ca, có Cửu Kiếp Linh Cao, ngươi liền có thể công đức quán thể thiên long phật kiếm có thể tu luyện tới đại thành trạng thái nhất tâm vội vã không kịp đợi nói đã như vậy ta giúp tần đại ca bôi bôi linh cao bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi nơi này cựu kiếp linh cao đầy đủ hai người chúng ta tu luyện ngươi cũng được huyền cổ đại sư truyền thừa lại tăng thêm cựu kiếp linh cao trong thời gian ngắn tu vi tất nhiên lớn mạnh vượt bậc thần phong cười nhạt nói ta nhất tâm hơi ngẩn ra lắc đầu liên tục ta không được cựu kiếp linh cao tác dụng là công đức quán thể ta chưa bao giờ chạm yêu trừ ma, luyện hóa sát khí. Từ đâu tới công đức? Cựu kiếp linh cao cho ta cũng là vô dụng. Tần Phong mỉm cười, lật bàn tay một cái, một thanh toàn thân bao phủ hắc khí, tạo hình kỳ lạ trường kiếm liền xuất hiện ở nhất tâm trước mặt, nói: Không phải liền là sát khí sao? trôi kiếm này là ma kiếm thiên tà, chính là thiên địa sát khí biến thành. Thời gian dài như vậy, ta luyện hóa kiếm này sát khí, chỉ là chín châu mất sợi lông. Ngươi luyện hóa kiếm này sát khí, cũng coi là giúp ta. Một lòng chỉ là nhìn qua ma kiếm thiên tả liền toàn thân sinh hàn, nhẫn không nổi run lập cập. Nhất tâm, luyện hóa sát khí dễ dàng, công đức nhập thể cũng rất khó. Từ cửu kiếp linh cao tên liền có thể nhìn ra, cần kinh nghiệm thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ, tương đương với cửu thế đại kiếp. Liền xem như ta, cũng không có vẹn toàn năm chắc có thể chịu đựng cái này không phải người thống khổ. Ngươi nếu là không có lòng tin coi như xong. Dù sao ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian. Thần phong thần sắc ngưng trọng, nhắc nhở nói. Tần đại ca, ta có lòng tin. Nhất tâm ánh mắt kiên định, ta đã cùng sư phụ thần thức trao đổi qua, hắn hy vọng ta đem Phật kiếm phát dương quang đại. Bây giờ tàng kiếm tự bị diệt, phương trượng cũng chết rồi, các đệ tử trốn thì trốn, chết thì chết. Ta gánh vác lấy xây lại tàng kiếm tự trách nhiệm. Nhưng là nghĩ muốn xây lại tàng kiếm tự, thực lực là vị thứ nhất. Tần phong gật đầu nói, đã ngươi đã quyết định, ta liền không dài dòng. Tần phong để nhất tâm khoanh chân ngồi ở bản thân đối diện, đột nhiên vung tay lên chiếc kia được lấy cựu kiếp linh cao vạc lớn liền bay qua tới vu tần phong kiếm chỉ vung lên vạc lớn ầm ầm nứt ra, bên trong chất lỏng màu vàng nóng hóa thành hai viên màu vàng viên cầu trong đó một viên viên cầu nứt ra, bên trong chất lỏng màu vàng nóng giống như lưu kim đồng dạng lệnh mà xuống rơi tại nhất tâm đỉnh đầu suy cựu kiếp linh cao tựa hồ mười phần cực nóng cùng nhất tâm làn ra vừa mới tiếp xúc liền toát ra khói trắng s nhất tâm nhíu mày gấp cắn chặt hàm răng Trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, lại là không rên một tiếng. Ừm. Thần Phong khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Nhất Tâm ý chí lực chi cường, vẫn còn thần Phong đoán trước bên trên. Màu vàng Cửu Kiếp Linh Cao chậm rãi dòng nước chạy xuống tới, bao trùm nhất tâm toàn thân, đem hắn hóa thành một tòa kim Phật. Từ đầu đến cuối, Nhất Tâm đều không có để cho ra một cái đau tới, chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ nhẫn mại rất vất vả. Cái này Cửu Kiếp Linh Cao che phủ toàn thân, nghe nói giống như là xuống vạc dầu đau dữ dội tần phong giúp nhất tâm bôi tốt cựu kiếp linh cao liền một kiếm chạm mở đỉnh đầu của mình màu vàng viên cầu chít tần phong cảm giác một đạo nham thạch nóng chảy rơi tại đỉnh đầu toàn thân trên dưới làn da đều giống như muốn thiêu đốt lên thật nóng thật đau đớn thật là khó chịu tần phong sắc mặt tái nhợt nếu không phải ngay trước nhất tâm trước mặt hắn hầu như muốn nghẹn ngào kêu lên tới quá đau tần phong cảm giác được thống khổ vạn phần toàn thân nóng hổi mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phún ra ngoài phu nhiệt khí ngũ tạng lục phủ đều giống như bị búp hơi rơi đồng dạng từng đợt sâu tận xương tùy truyền khắp toàn thân nếu không phải tự mình trải qua tần phong thế nào cũng không tưởng tượng ra được thế gian lại có loại này thống khổ không được nhất tâm đều có thể chịu đựng ta bằng cái gì nhẫn nhịn không được ta nhẫn bất kể như thế nào cũng không thể kêu lên đau tới ở nhất tâm trước mặt mất mặt tần phong lòng háo thắng bị kích lên răng cắn đến khanh khách rung động đem hết khả năng chịu được lấy tần phong cũng không biết cựu kiếp linh cao tác dụng là công đức có thể Mà công đức quán thể bước thứ nhất, chính là muốn bài xuất trong thân thể tạp chất. Nhất tâm tuổi tác nhỏ, lại là hòa thượng, từ nhỏ ăn chay, trong cơ thể tạp chất đối lập nhau người bình thường ít. Tần phong lại khác, tuổi của hắn vốn là đại, đã vượt qua 20 tuổi, sai qua rèn thể làm kiếm thời gian tốt nhất. Hơn nữa tần phong thể chất thiên phú, vốn là không tốt, trong cơ thể tạp chất rất nhiều. thần phong đau đớn trình độ, là nhất tâm gấp 10 trở lên. Như là đổi cái khác ý chí lực yếu kém người, chỉ sợ sẽ bị tươi sống đau chết. Nhưng mà Tần Phong nhưng cố cắn răng, thừa nhận Cửu Kiếp chi khổ. Chương 528: Công đức quán thể. Song quyền chặt tre năm lấy, thân thể run không ngừng, Tần Phong đem ý thức đắm chìm ở hỗn độn không gian bên trong, tập trung ở hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên rực rỡ ngôi sao bên trên, hy vọng có thể đắm chìm ở kiếm pháp bên trong, quên rơi thân thể bên trên thống khổ. Nhưng mà, Cửu Kiếp linh cao mang tới thống khổ thật sự là quá kinh liệt, Tần Phong tinh thần đều hoảng hốt. Tần Phong cảm giác bản thân mỗi một tấc làn da, mỗi một đoạn xương cốt đều đang phát ra than khóc. Nhẫn mại! Nhẫn mại! Tập trung tinh thần, quên thống khổ. Tần Phong cố gắng chuyển di lực chú ý, như vậy mới có thể để đau đớn thoáng giảm bớt một chút. Tần Phong! hỗn độn thân ảnh xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, nói, ngươi muốn thừa nhận thống khổ, mà không phải trốn tránh. Tập kiếm giả, biết được khó mà lên, đánh đâu thằng đó. Trốn tránh, không phải kiếm tu gây nên. Nhưng là quá đau. Hỗn độn, thật là quá đau. Tần Phong hai mắt đỏ bừng không gì sánh được thống khổ để hắn hầu như muốn phát điên đau đương nhiên đau bình thường kiếm tu từ nhỏ đã muốn ngâm nước thuốc tôi luyện nhục thể đi qua trăm ngàn lần tôi luyện nhục thể mới có thể tiến nhập trí tôn cảnh giới ngươi mượn nhờ cựu kiếp linh cao lấy công đức quán thể tôi luyện bản thân một khi liền đi hết người khác 10 năm con đường thừa nhận thống khổ tự nhiên cũng là những người kia 10 năm tổng số hỗn độn nhìn xem cựu kiếp linh cao dược lực chậm rãi thẩm thấu đến tần phong trong thân thể đem trong cơ thể hắn tạp chất bài xuất cô động lấy huyết nục của hắn đúc lại lấy thân thể của hắn nhẫn mại đi đành phải nhẫn mại ngươi muốn nhìn thẳng vào phần này thống khổ chờ ngươi vượt đi qua thân thể của ngươi không chỉ có thể tiến nhập trí tôn cảnh giới ý chí lực cũng sẽ đạt được tôi luyện đối với ngươi về sau tu hành rất có ích lợi hỗn độn thuyết phục nói nên khó mà lên sao tuất ta nhẫn nghe được hỗn độn tần phong chuyển biến mạch suy nghĩ không lại trốn tránh mà là nên khó mà lên nhìn thẳng vào phần này thống khổ ý như kiếm tâm như kiếm thân như kiếm thần phong trầm tĩnh xuống tới đem chính mình tưởng tượng thành một thanh kiếm cựu kiếp linh cao mang tới vô tận thống khổ liền giống như là cực nóng lô hỏa không ngừng nung đốt thân kiếm như vậy một là tần phong mặc dù y y hải nguyên cảm thấy thống khổ nhưng mà có thể miễn cưỡng chịu đựng suy suy suy cựu kiếp linh cao trải rộng tần phong thân thể đem toàn thân của hắn lông tóc đều nóng không còn một mảnh tóc lông mày lông tơ tất cả lông tóc đều không thấy chất lỏng màu vàng từ lỗ chân lông thâm nhập đến tần phong trong cơ thể dược lực không ngừng hòa tan vào đen nhánh tạp chất tử trong lỗ chân lông thẩm thấu ra tới đây đều là tần phong trong cơ thể phế vật đại bộ phận là ứ huyết hoại tử tổ chức ở cựu kiếp linh cao dày vỏ phía dưới tất cả đều bị nung đốt ra tới trọn vẹn ba canh giờ chất lỏng màu vàng tất cả thấm vào tần phong thân thể hắn không nhúc ních làn da đỏ bừng giống như là nấu chín con cua tần phong hô hấp dần dần bình ổn bất quá khỏe miệng y nguyên thỉnh thoảng run rẩy vẫn ở chịu đựng lấy thống khổ Cửu kiếp linh cao cần trải qua cửu trọng thống khổ một kiếp so một kiếp tàn nhẫn một trọng so một trọng thống khổ mượn nhờ cửu kiếp linh cao tu luyện phật kiếm liền giống như là cựu thế là người từ sinh ra đến chết luân hồi dòng dã chín lần một đời người các loại tâm đau xót khổ sở thêm lên còn muốn chín lần mới có thể cùng cửu kiếp linh cao mang tới thống khổ đánh đồng rốt cuộc cửu kiếp linh cao đem tần phong thân thể dọn dẹp sạch sẽ một đạo màu vàng khí tức từ tần phong trong cơ thể tung bay ra tới Ở đỉnh đầu của hắn lơ lửng, hóa thành một đạo màu vàng thác nước, ầm ầm rơi xuống. Cái này đạo màu vàng khí tức, chính là Tần Phong luyện hóa sát khí, hóa thành công đức. Cuối cùng đã tới công đức quán thể thời điểm. Thật thoải mái. Tần Phong toàn thân đau đớn đột nhiên biến mất, thân thể giống như là ngâm ở trong nước ấm, ấm áp, không nói ra được hài lòng. Suy suy suy. Công đức tiến nhập Tần Phong thân thể, cải thiện lấy thể chất của hắn, để hắn xương cốt trở nên càng thêm tinh mịn, cơ bắp càng thêm giám chắc, làn da càng thêm tinh tế trọng yếu nhất là từ đầu đến cuối tần phong đều cảm giác được mười phần thoải mái hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều trương mở giống như gào khóc đòi ăn sơ sinh miệng lớn thôn vệ lấy linh khí mỗi một cái lỗ chân lông đều truyền tới như uống quỳnh tương sảng khoái cảm giác quá sung sướng thừa nhận cựu kiếp linh cao thống khổ lúc tần phong một tiếng chưa lên tiếng nhưng là việc này hắn lại chịu đựng không nổi thoải mái kêu ra tiếng tới khó trách những cái kia cao tăng đều ưa thích bế quan tu hành nguyên lai like công đức quán thể là như vậy thoải mái sự tình thế gian tuyệt vời nhất sự tình cũng không gì hơn cái này thần phong bừng tỉnh nói ngày thứ hai ngày thứ ba liên tục ba ngày tần phong cùng nhất tâm đều đóng cửa không ra mượn nhờ cựu kiếp linh cao công đức quán thể tu luyện phật kiếm mãi cho đến ngày thứ tư lúc sáng sớm tần phong đột nhiên mở mắt ra túi đầu nhìn xem bản thân hai tay khuôn mặt kinh ngạc hắn hai tay làn da tinh tế giống như mỹ ngọc làn da bên trên còn hiện ra một tầng cổ đồng sáng bóng cơ thể của hắn càng thêm rắn chắc nhẹ nhàng phất tay trong không khí liền chuyển tới âm bạo thanh có thể nghĩ thần phong cơ bắp lực lượng đến thế nào trình độ khủng bố một bên khác nhất tâm cũng mở mắt ra kích động nói tần đại ca ta rốt cuộc nhẫn mại đến đây ta cũng tu luyện thành thiên long phật kiếm thần phong cười nói ta cũng kiên trì qua tới thật không dễ dàng có điều người kiếm đạo đến cùng đến thế nào tình trạng để ta thử một chút Vụ. thần phong tiếng nói vừa rơi hắn liền đấm ra một quyền Quyền của hắn phong bên trên mang theo nồng đậm kiếm ý, hướng về nhất tâm tập tới. Tần Phong cái này một lần, hoàn toàn không có sử dụng Ngũ Tuyệt Thần Kiếm lực lượng, đơn thuần là dựa vào lấy nhục thể, tới khảo nghiệm Thiên Long Phật kiếm uy lực chân chính. Nhất Tâm chưa bao giờ cùng người đánh nhau qua, càng không nghĩ đến Tần Phong sẽ đột nhiên xuất thủ, lập tức luống cuống tay chân, chờ phản ứng qua lúc tới, Tần Phong quyền phong đã đến đầu vai của hắn. anh Nhất Tâm bị một quyền oanh bay rất ra ngoài, đem vách tường đụng một cái động lớn, còn ở trong viện nhưng mà nhất tâm lập tức nhảy lên bất mãn nói tần đại ca ngươi nói thế nào động thủ liền động thủ có đau hay không thần phong trên mặt nụ cười đi qua tới hỏi đau hình như có đau một chút nhưng mà lại thế nào đau cũng không có cách nào cùng cựu kiếp linh cao thống khổ so sánh nhất tâm gãi đầu một cái nói cái này đúng rồi tần phong nhẹ gật đầu nói ta vừa mới một quyền đã dùng bảy thành chân nguyên ngươi lại không bị thương chút nào nói rõ ngươi kiếm đạo tu vi ít nhất tương đương với kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo. Mấu chốt nhất là, ngươi không sợ, đánh người đánh trước gan. Nhược điểm của ngươi là đối chiến kinh nghiệm không đủ, nhưng mà ngươi không đau, không sợ bị thương, liền đã chiếm cứ ưu thế. Lại tăng thêm thiên long xá lợi kiếm hộ thể, liền xem như kiếm hảo đỉnh phong cường giả. Ngươi cũng có một trận chiến chi lực, kiếm hảo. Bang vào ta thực lực, thật sự khả năng cùng kiếm hảo tranh phong, nhất tâm không dám tin tưởng. Tu luyện tới kiếm hảo tam trọng thiên đối với đại đa số kiếm tu tới nói cuối cùng suốt đời chi lực cũng không thể nào đạt tới một lòng chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có kiếm hào cảnh thực lực nghe lên quả thật có chút thiên phương dạ đàm Tân phong nói đạo tông kiếm pháp ta chỉ nghe nói một đêm bên trong liền phá mấy giai đạp lên kiếm đạo nhị trọng thiên người cái này đã là hiếm thấy thiên tài đạo tông kiếm pháp chú trọng làm từng bước tuần tự dần dần tiến nhưng mà phật tông kiếm pháp lại khác phật giáo có một cái câu chuyện nói một cái ác nhân trước khi chết khai ngộ, để xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng có việc này. Nhất Tâm gật đầu nói, "Tần đại ca, ngươi nói là Phật đà độ hóa hương quật ma là câu chuyện." Tần Phong tiếp tục nói, "Như vậy có thể thấy được, Phật môn kiếm pháp càng chú trọng cơ duyên ngộ tính. Như là cơ duyên đến, ngộ tính đủ cao, đừng nói là kiếm đạo tam trọng thiên. Nhất Ngộ thành Phật, lại có cái gì hiếm lạ?" Chương 529, Bồ Đề viện. Nhất Tâm tu luyện Thiên Long Phật kiếm có thành tựu, đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên thực lực cùng kiếm hào tương tự tần phong thay hắn cảm thấy cao hứng Phạn thiên cổ tự bên trong nguy cơ trùng trùng bây giờ nhất tâm trí ít có năng lực tự bảo vệ mình để tần phong có thể thoáng yên tâm xuống tới tần đại ca người thiên long bát kiếm tu luyện đến mức nào nhất tâm nháy nháy mắt hiếu kỳ hỏi tần phong mỉm cười nói thân thể của ta nên đến lưu ly kim thân cảnh giới nhưng mà khoảng cách trí tôn cảnh không lọt kim thân hơi còn có một chút chênh lệch có điều ta đi qua cựu kiếp linh cao cải thiện thể chất chỉ cần có đầy đủ công đức quán thể tiến nhập trí tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian thần phong ánh mắt rơi tại ma kiếm thiên tà bên trên ba ngày ba đêm thần phong cùng nhất tâm hai người không ngừng luyện hóa kiếm này sát khí giờ phút này ma kiếm thiên tà bên trên sát khí đã trở nên thoáng có chút mỏng manh mặc dù ma kiếm thiên tà chính là thiên địa sát khí biến thành nhưng mà nó ở phong ấn ở hỗn độn không gian bên trong không cách nào cùng ngoại giới sát khí tiếp xúc liền thành vô nguyên trí thủy một ngày nào đó Thần Phong có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa ma kiếm thiên tả, là một chàng đại công đức. Đúng rồi, Phật tử mang người đi sông Bồ Đề Viện, đã ba ngày ba đêm, vẫn không có trở về dấu hiệu. Tần Phong nhíu mày, nói, hẳn là bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, bị nhốt ở Bồ Đề Viện bên trong. Nhất tâm khẩn trương nói, Liễu cô nương cũng cùng Phật tử cùng nhau, đến hiện tại cũng không có rời khỏi Bồ Đề Viện. Tần Phong nhìn nhất tâm một nhãn, cười nói, không muốn quên ngươi là Hòa Thượng thế nào dù sao vẫn nhớ đến người ta cô nương nhất tâm đỏ mặt nói nàng tính cách thoáng ngang ngược một chút nhưng người không xấu hơn nữa nàng đi sông bồ để viện là vì đi hái huyết ngọc liền đi về cứu chữa ngẫu thân hiếu tâm đáng khen ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu bị sư phụ mang lớn tần phong thần sắc ngưng trọng nói nói lên Liễu thanh phản là liễu bạch lộ cháu gái ruột ta nếu là thật sự bỏ mặc liễu thanh phản không quản về sau nếu là bị liễu bạch lộ biết lấy nàng cực đoan tính cách Chỉ bất định làm xảy ra chuyện gì tới. Bồ đề viện chúng ta vẫn là muốn đi một chuyến, chí ít làm rõ ràng tình huống bên trong. Nhất tâm kinh ngạc nói, Tần đại ca, ngươi không phải là muốn cách Phật tử xa một chút. Tiến vào bồ đề viện, khó tránh khỏi muốn gặp được Phật tử. Thần Phong cười nói, mỗi thời mỗi khác. Trước đó ta còn muốn hao tâm tổn trí bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi tu vi đại tiến, không cần ta bảo vệ, vẫn là một nhánh kỳ binh, cũng có thể giúp lên việc khó khăn của ta. Cái kia Phật tử lại cổ quái ta cũng không sợ hắn nhất tâm tiếu chụp nhăn mở thúc giục nói đã như vậy chúng ta nhanh đi bổ đề viện đi tần phong biết nhất tâm là nhớ thương liếu thanh phạn liền rời khỏi viện tử nhanh bước hướng về bổ đề viện đi đến đi qua viện tử trước cửa lúc tần phong đặc biệt hướng về hắc ám chìm ngập hai cái vấn kiếm minh đệ tử địa phương nhìn tới chỉ kiến giải mặt bên trên chỉ có một bãi vết bẩn hình như là vết máu khô khốc trừ lần đó ra không có bất cứ dấu vết gì hai người kia bị hắc ám chìm ngập cảnh tượng liền giống như là một giấc ngộng, lộ ra 10 phần không chân thực. Thật hung ma khí. Thần Phong trong lòng thầm than. Mặt trời xuống núi về sau, nhất định phải đến có ba mắt cổ Phật phụ cận, nếu không liền sẽ bị ma khí thôn phệ, chết không có chỗ trôn. Bồ đề viện đại môn hờ khép, Thần Phong đẩy cửa đi vào, trước mặt chính là một tôn ba mắt cổ Phật điêu tượng. Nguyên lai, Bồ đề viện cũng có cổ Phật thủ hộ. Bồ đề viện bên trong xanh um tươi tốt, sinh trưởng lấy rất nhiều thảo mục. Một đầu đá cội đường nhỏ vốn lượn khúc chết thông hướng bổ để viện chỗ sâu. Tần Phong cùng nhất tâm cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, phát hiện hai bên dược viên thổ nhưỡng bị người vượt qua, trồng trọt thảo dược không cánh mà bay. Những này thảo dược hiển nhiên là bị Phật tử hái đi. Hai người lại đi đi về trước vài chục trượng, chợt thấy phía trước có một bộ dài đến ba trượng to lớn thi thể. Tần Phong sắc mặt biến hóa, đi đến thi thể phụ cận, phát hiện dĩ nhiên là một đầu giáp trùng. Thật là lớn giáp trùng. Nhất tâm đi lên tới, không khỏi hít sâu một hơi. Phạn Thiên cổ tự có gì đó quái lạ. Cái này giáp trùng khả năng cùng những cái kia cự quy đồng dạng, bị ma khí nhiễm, sinh ra dị biến, mới sẽ trở nên như vậy to lớn, hơn nữa giống như cái này dài dạng giặc thọ nguyên. Tần Phong cha xét rõ ràng giáp trùng thi thể, trong lòng cũng là một trận kinh dị. Rùa đen trời sinh thọ nguyên kéo dài, ở Phạn Thiên cổ tự bên trong sống và năm, cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là côn trùng chiêu sinh mộ tử, thọ mệnh rất ngắn, vậy mà cũng sống thời gian dài như vậy. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Phạn Thiên Cổ Tự đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì Tứ Đại Cổ Tự hao phí như vậy lớn đại giới, đem hắn phong ấn. Phong ấn Phạn Thiên Cổ Tự về sau, Tứ Đại Cổ Tự vì cái gì lại bỗng nhiên tan thành mây khói. Từng cái từng cái bí ẩn ở tần phong trong đầu quanh quẩn, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. rùa đen hình thể biến lớn, lực lượng không đến mức quá mạnh, côn trùng lại khác. To lớn như vậy côn trùng, lực lượng cực kỳ kinh người chỉ sợ phật tử bọn hắn gặp được phiên thoái thần phong trong lòng sinh ra dự cảm bất tường phảng phất vì nghiệm chứng Tần phong dự cảm hai người lại đi đi về trước một đoạn con đường hai bên côn trùng thi thể càng ngày càng nhiều có châu chấu bọ cánh cứng dài bọ rùa to lớn côn trùng thi thể làm cho cả bồ đề viện lộ ra kỳ quái hơn nữa ở côn trùng trong miệng thần phong phát hiện một ít nhân loại tàn chi xem quần áo là phật tử bên người áo trắng tăng nhân càng đi về phía trước áo trắng tăng nhân thi thể càng nhiều thi thể của bọn hắn phần lớn tàn phá không chịu nổi tần phong miễn cưỡng phân biệt nên có bảy tên áo trắng tăng nhân chết ở chỗ này a di đà phật bụi về với bụi đất về với đất nhất tâm lòng tốt đi đến bên cạnh thi thể niệm lên vãng sinh chú giúp bọn hắn siêu độ nhất tâm ngươi xem những ngày thảo dược tần phong chỉ vào bên cạnh thi thể bối nang bên trong tràn đầy thảo dược đều là những ngày tăng nhân vừa mới ở bồ đề viện bên trong hái nhân sâm tuyết liên hà thủ ô mặc dù đều là một chút thường gặp dược liệu nhưng đều vượt qua vạn năm niên đại, giá trị không hề tầm thường, chân quý dị thường. bọn hắn thậm chí không kịp đem hái thảo dược mang đi, liền như vậy vứt bỏ ở chỗ này, xem ra là gặp được nguy hiểm. Thần Phong trầm giọng nói: chúng ta nhanh đến phía trước xem một chút, có lẽ còn kịp. Nhất Tâm bận biểu nói: ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái, liền đem những này chân quý thảo dược thu nhập hỗn độn không gian bên trong, coi như Tần Phong bản thân không cần đến chờ rời đi phạm thiên cổ tự về sau cầm đi đấu giá cũng là một khoản tiền lớn tần phong cùng nhất tâm tăng tốc nhị bước không còn để ý sẽ con đường hai bên chúng thi xông vào bổ để viện chỗ sâu a tần phong chợt nghe phía trước chuyển tới một tiếng hét thảm hình như là liêu thanh phạm thanh âm liêu cô nương nhất tâm khẩn trương nói chớ sợ chúng ta trước quan sát một phen tần phong bắt lấy nhất tâm tay thả người một nhảy nhảy đến một cây đại thụ bên trên trên cao nhìn xuống đem phía trước tình huống thu hết vào mắt phía trước là bồ đề viện vị trí trung tâm sinh trưởng lấy một gốc thương thiên đại thụ thân cây có vài chục trượng thô kỳ lạ là cây to này không có lá cây thân cảnh hiện lên màu trắng phóng ánh long lanh phảng phất bạch ngọc điều khác a cây này chính là bồ đề viện bên trong vạn năm bồ đề thụ nhất tâm lấy làm kinh hãi nói thần phong nhẹ gật đầu ánh mắt rơi tại bồ đề thụ phía dưới chỉ gặp phật tử liễu thanh phạn cùng thừa xuống áo trắng tăng nhân đang bị một nhóm kim hoàng sắc gong khổng lồ vây công tình thế 10 phần nguy cấp. chương 530, mặt dày vô sỉ chi đồ Bồ đề viện, và năm bồ đề thụ phía dưới. Một nhóm vàng nóng ánh ong khổng lồ, đang vây công liếu thanh phạt Phật tử cùng thừa xuống áo trắng tăng nhân. Những này ong khổng lồ hình thể to lớn đại không gì sánh được, giống như một vòng tối say, toàn thân bao trùm lấy kim đen hai màu hoa văn, sau lưng mọc lên 6 chỉ phi dự, phần đuôi gai độc giống như lợi nhận, hiện ra lam vông vông sáng bóng, Hiển nhiên có Ông khổng lồ sau lưng phi rực chấn động tốc độ nhanh kinh người xét qua một đạo màu vàng quy tích vây công phật tử mấy người áo trắng tăng nhân nhao nhao xông lên trước cùng ông khổng lồ chém giết mà phật tử tức thì đứng chắp tay đứng ở bồ đề thụ phía dưới áo trắng như tuyết không nhiễm tiêm trẩn may không có ý xuất thủ ý tần phong nhìn thấy áo trắng tăng nhân vũ khí dĩ nhiên là thuần một sắc hẹp dài trường kiếm lập tức mặt lộ kinh ngạc phật tông kiếm tu không nhờ vào ngoại vật lấy bản thân nhục thể làm kiếm Áo trắng tăng nhân tuổi tác không đồng nhất, trẻ có già có, quy y hệ Phật môn, bái Phật tử vi sư, có người mang nghệ bái sư cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, những này áo trắng tăng nhân vũ khí dĩ nhiên là giống nhau như lúc chế thức binh khí. Hơn nữa, bọn hắn trường kiếm trong tay tạo hình cổ quái, tần phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Chỉ gặp trong tay bọn họ trường kiếm, thân kiếm hẹp dài, chỉ có một bên mở lưỡi, khác một bên tức thì 10 phần dày đặc, cùng đao 10 phần tương tự. Nghe nói, Tinh La Quốc có một loại đặc thù binh khí, tên là Tinh La Kiếm, tựa như đao không phải đao, tự kiếm phi kiếm, am hiểu bổ chém, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Bọn hắn binh khí trong tay chính là trong truyền thuyết Tinh La Kiếm sao? Tần Phong ngưng Thần nhìn tới, nghi ngờ trong lòng càng đậm. Phật tử đồ đệ dùng như thế nào kiếm pháp đều không phải Phật kiếm. Xoát xoát xoát. Áo trắng tăng nhân cầm trong tay Tinh La Kiếm, hướng về màu vàng long khổng lồ chém tới. Từng đạo từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, khí thế kinh người. Nhưng mà, ông khổng lồ tốc độ cực nhanh, nhẹ nhõm tránh ra kiếm khí công kích. suy Một viên gai độc phá không bay ra, đâm ở một tên áo trắng tăng cánh tay của người bên trên. Không tốt. Áo trắng tăng nhân sắc mặt đại biến, mười phần quả quyết, tay lên kiếm rơi, đem cánh tay của mình chém tới. Nhưng mà, nó cong lan tràn tốc độ quá nhanh, dư độc công tâm, áo trắng tăng nhân sắc mặt bầm đen, ngã xuống đất không dậy. Liêu thanh phản vội vã đi tới bên cạnh hắn, cho ăn xuống một viên giải độc đan dược vì hắn khử độc chữa thương. Có thể màu vàng long khổng lồ độc tính 10 phần mãnh liệt, Liêu Thanh Phạn có bồ tát sống danh xương, nhưng cũng hết cách xoay chuyển. Trong trước mắt, cái này tên áo trắng tăng nhân liền toàn thân nát giữa, chết bộ dạng thế thảm. Phật tử đi đến Liêu Thanh Phạn trước mặt, túi đầu nhìn xem áo trắng tăng nhân thi thể, trong mày, Tuấn Lãng mang trên mặt ngưng trọng, hỏi, cái này nó còn, ngay cả ngươi cũng giải không được sao.